Kính Vạn Hoa tập 24 Giải thưởng Lớn chương 1 Sáng nay thằng Lâm lại quậy, hôm qua thằng Đặng Đạo ngủ gục trong giờ sinh vật, bị cô Hạ Huệ phạt đứng cho đến khi có trống đổi tiết. Cô Bảo đứng chép bài cho tình ngủ. Chuyện chỉ có vậy thôi mà sáng nay, tụi bạn vừa lục tục vào lớp đã thấy trên bảng có hai câu thơ chọc gẹo. Ở nhà chẳng ngủ chó say, vô lớp ngủ ngày là đít con voi. Hôm thi hoạt cảnh lịch sử, tổ 3 diễn tích vụ Quang Trung cưỡi voi tiên ánh đồn Ngọc Hồi. Phước và Đặng Đạo đóng vai voi. Phước làm hai chân trước, Đặng Đạo làm hai chân sau. Sau vụ đó, thằng Lâm hay trêu Đặng Đạo là đít voi. Hoạt cảnh Hưng Đạo Vương gặp Phạm Ngũ Lão của tổ 4 cũng có voi. Nhưng đứa đóng hai chân sau là nhỏ hiền hoa nên thằng Lâm không dám hó hé. Nó chưa con voi của Trần Hưng Đạo chỉ trêu con voi của Quang Trung. Nhưng trêu bằng miệng là một chuyện. Còn đặt thành về và chép lên bảng là chuyện hoàn toàn khác, chậm chạp hơn nhiều. Thực ra chuyện Đặng Đạo ngủ gà ngủ gật trong giờ học không phải chỉ là mới xảy ra hôm qua, cả tuần lễ nay. Tụi bạn không hiểu sao Đặng Đạo cứ ngồi nghe một lát là lại mắt. Chỉ trừ giờ toán của thầy Hiếu và giờ văn của cô Trinh là Đặng Đạo cố gượng chống lại cơn buồn ngủ. Còn tới các môn khác, nó cứ ngách mắt nghe giảng trường 5 phút. Là cái cần cổ lại nhịp lên nhịp xuống Khổ nỗi Đặng đạo ngồi ngay bàn đầu Giữa thằng bá và nhỏ vành khuyên Nên nó thức hay ngủ Thầy cô đều thấy rõ một một Cô Nga dạy sử Thầy Quảng dạy địa Cô Kim Anh dạy hóa học Đều kêu nó đi rửa mặt cho tỉnh táo Rồi phù hợp tiếp Hôm qua cô Hạ Huệ cũng bảo nó đi rửa mặt Nhưng sau khi rửa mặt vô Thấy trong người mát mẻ quá Nó khoai chí cục đầu ngủ tiếp Nên cô Hạ Huệ tức mình Bắt nó đứng suốt tiết học Đăng đạo thuộc tổ 4 nhỏ xuyến chi vừa là lớp trưởng, vừa là tổ trưởng tổ 4 Uy đầy mình, này thấy trong tổ, có đứa mê ngủ như đăng đạo, nó bực lắm. Bữa trước họp tổ, nó lôi đăng đạo ra phê bình sát ván. Đăng đạo biết tội, nhũn như còn chỉ chi, thành khẩn hứa sẽ sửa lỗi. Nhưng rồi mọi chuyện đầu lại vào đấy. Hôm trước đăng đạo hứa hẹn đủ điều, hôm sau nó chỉ là mỗi một điều là ngủ. Lớp phó vành khuyên ngồi cạnh, thúc khủy tay vô hồng nó càn nhằn. Hôm qua bạn hứa gì, nhớ không? Nhớ, nhớ sao còn ngủ Cái miệng hứa chứ còn mặt đầu của hứa Câu trả lời ngang phè của Đặng Đạo Làm nhỏ vành khuyên Và mấy đứa trong tổ tức ảnh ách Đứa nào cũng sợ thói ngủ gục của Đặng Đạo Sẽ kéo tụt điểm thi đua của cả tổ xuống Tức nhất dĩ nhiên vẫn là tổ trưởng Xuyến Chi Đang ấm ức tên tổ viên bướng bỉnh Chưa biết làm sao Sáng nay bắt gặp mấy câu thơ trên bảng Mà Xuyến Chi liền xa sầm Nó liếc qua chỗ Thằng lâm Lâm phải không? Gì cơ, Lâm xả Nai. Bạn đừng làm bộ nhỏ xuyến chi cau mày. Hai câu thơ trên có phải bạn viết không? Lâm tỉnh sụi, tôi viết thì sao? Nhỏ xuyến chi nghiêng rằng. hôm trước bạn bảo làm về chiều tần bị thầy Hiếu phạt đứng suốt hai tiết toán chưa tờn hả? Lâm cười nhăn nhở, hôm trước khác, hôm nay khác. Hôm trước bạn Tần bị ghẻ, thầy Hiếu bảo trêu chọc bệnh tật của bạn là không tốt. Hôm nay bạn đặng đạo chuyên ngủ gật trong lớp, tôi phê bình khuyết điểm để giúp bạn tiến bộ kia mà. Bàng Lâm này, đúng là bề mẹ. Nó chêu cợt người ta mà dám chống chế là giúp bạn tiến bộ. Bà đứa còn lại trong mang tứ quậy theo. Cốc ăn bổ đúng rồi. Bạn Lâm chỉ muốn giúp bạn thôi. Hải quán vỗ tay, hoan hô bạn Lâm, bạn Lâm tốt với bạn quá xá. Con quế lương thì đập bàn thùng thùng. đề nghị biểu dương khen thưởng bạn Lâm bằng tứ quậy ào khủng khiếp. Chúng nhau nhau bênh vực nhau khiến mấy đứa tổ bốn tức muốn xịt khói lỗ tai. Nhỏ vành khuyên hờ một tiếng Đề nghị kỷ luật thì có Ở đó mà khen thưởng Á ha, quấy lương chỉ tay vô nhỏ vành khuyên Bạn là lớp phó mà đi bao che Tật ngủ gục của tổ viên tổ mình ha Tôi chẳng bao che Nhưng tôi không đồng ý với kiểu chọc phá của bạn Tôi không chọc phá, lầm nghênh mặt Tôi chỉ góp ý xây dựng Thấy đối phương cãi trẻ cãi cối Nhỏ vành khuyên tức lắm, nó chỉ tay lên bàn Góp ý xây dựng mà kêu người ta là là Nói tới đây, vành khuyên đầm ngác ngứa Là con gái, nó không đủ càng đảm thốt ra cái từ thố lỗ thằng Lâm viết trên bạc Lâm biết tỏng điểm yếu của đối phương, nhăn nhở hỏi tới. Là gì? Bạn Lâm đừng có dở trò càn rỡ quá đáng à nghen. Giọng thằng Tần thình hình vàng lên khiến Lâm quay phát lại. Tưởng ai? Thì ra Tần ghẻ. Lâm cười hê hê. May ở tổ 1 sao lại xem vào chuyện này? Hay may muốn trả thù tao về chuyện hôm nọ? Ý thằng Lâm muốn nhắc đến lần nó cùng thằng Quốc Ấn vẽ hình và đặt về chiêu cái đầu ghẻ của Tần. Tần chưa kịp đáp, nhỏ hiền hòa, ngồi cạnh đã vọt miệng. Đây không phải là chuyện của tổ nào, đây là chuyện của lớp, quấy lường bình bạn. Chính vì chuyện của lớp, bạn Lâm mới phê bình thẳng tật ngủ gục của bạn đặng đạo trên bảng đó chứ? Thôi được rồi, biết quấy lương với Lâm là một cặp bài trùng, lại có hai đứa khác trong bảng tứ quậy là Quốc Ân và Hải Quán, sẵn sàng tung hứng, nhỏ xuyến chi không buồn tranh cãi nữa, nó thở ra một hơi dài, để lát nữa cô trình vô. Tôi sẽ chỉ cho cô những lời góp ý xây dựng của bạn Lâm trên bảng, xem cô nói thế nào. Lâm ướt ngực, đừng hong dõi, thằng này chả sợ. Lâm chỉ nói cho oai thế thôi, khi tiếng trống vang lên. Cả lớp lục tục ra sân xếp hàng, Lâm đã vù lên bảng. Vội vội vàng vàng xóa bén hai câu thơ, giúp bạn tiến bộ của mình. chương 2 Tưởng vậy là thôi, nào ngờ sáng hôm sau, vừa vào lớp, tôi bạn lại nhìn thấy hai câu thơ khác trên bảng. Bên này... L không châm trích đặng đạo mà tấn công thẳng vào lớp trưởnguyến Chi và lớp phó Văn thể Mỹ vềnh khuyên. Hai câu thơ viết: Nếu còn quen thói bao che thì làm sao nói ai nghe hỏi trời L viết hai câu thơ này cuối l đứng biển cạnh hơi hốt nó giật tay bạn thôi đi mày đừng đụng vào mấy con nhỏ này sợ gì chứ lầm rằng tay ra tao cứ viết Quốc Â và hải quán ngồi dướia nhau nhau Đúng rồi cứ viết đi l hai bà chàn đó chẳng làm gì được mày đâu với lượng quay lại. Tụi nó nổi xung tụi nó méc cô Trinh thì khốt. Cuộc ẩn cười hề hề, nhưng trước khi cô Trinh vào lớp, Thang Lâm đã xóa sạch tảng chứng Sài Gòn đâu. Lâm ném viên phấn vào chân tường, xoa tay, gật gù ngắm nghĩa hai câu thơ vừa viết. nay hai con nhỏ Xuyến Chi và Vành Khuyên chắc chắn sẽ bầm gan. Quả như dự liệu của Lâm, vừa âm cạp bước qua khỏi cửa, thấy bạn bè xì xào, nhỏ Vành Khuyên vội đưa mắt nhìn lên bảng hai câu thơ châm chích của thằng Lâm là mắt nó tối sầm, nó ngoảnh phát lại, nhìn xoáy vào mắt thuộc phạm. Lại Lâm nữa phải không? Lâm nhếch mép, "Việc gì tới bạn mà hỏi? Bộ bạn tự nhận mình là người quen thái bao chè trong câu thơ hả? So với lớp trưởng Xuyên Chi và lớp phó học tập Hạnh, Vành Khuê là con nhỏ mềm yếu nhất trong ban cán sự lớp." Thằng Lâm mới chọc tức một câu, nó đã lúng túng không biết đáp trả thế nào. Đắc thế, mắt nó lại còn muốn ngân ngấn nước. May sao nhỏ xuyến tri kịp thời xuất hiện Vừa bước vào lớp Đảo mắt một vòng Xuyến tri đã hiểu ngay cớ sự Nó có mắt nhìn lâm Giọng hầm họa Chẳng lẽ bạn không xem nội quy kỷ luật là gì hay sao Lầm hờ mũi Tôi chẳng làm gì vi phạm nội quy kỷ luật Bạn đừng có vụ oan Bọn Quế Lương, Quốc Ân và Hải Quán lập tức hùa theo Vụ oan Đúng là vụ oan Nhỏ xuyến tri không thèm để ý đến ba đứa Azul kia Nó chỉ tay lên bạc mặt nghiêm lại Hôm qua bạn diễu cợt đặng đạo, hôm nay bạn chầm chọc tôi và vành khuyên. Bạn gây mất đoàn kết trong lớp như vậy mà bảo là không vi phạm nội quy nhà trường hả? Tôi không chầm chọc, lầm ngóp miệng cãi, tôi chỉ phê bình góp ý. Không ai có ý bằng cách đặt vè rồi viết lên bảng, nhỏ xuyến trì chưa kịp bắt bẻ, giọng làn kiều ở tổ 2, thình nình vang lên. Đó chỉ là chọc phá thôi, Lầm vừa oang oang bào chữa vừa quay lại phía có tiếng nói. Nhận ra người lên tiếng phản đối là Lan Kiều Mặt nó nhèo lại Thì ra nhà thơ của trưởng ta Bạn làm thứ hai Bạn được in bài lên báo khăn quẳng đỏ Tôi làm thơ sở Tôi đành in lên tấm bảng của lớp mình Chẳng lẽ như vậy bạn cũng ghen tị sao Lối ăn nói khiêu khích của Lâm Khiến nhỏ Lan Kiều không kịp nghĩ ra cách đối phó Mặt đỏ lên Nó chỉ biết buồn một câu hậm hực Tôi không thèm tranh cãi với bạn nữa Đúng lúc này Nhỏ Hạnh, Quý Sòm và Tiểu Lâm lục tục bước vào. Hôm qua bọn Quý Sòm vô trễ nên không tận mắt chứng kiến cảnh thằng Lâm đặt về trên để trêu đặng đạo và sau đó cãi nhau té lửa với chuyến trì và vành khuyên. Chỉ cần hỏi qua vành khuyên vài câu, bọn Quý Sòm đã biết ngay mọi chuyện. Nhỏ Hạnh đưa mắt đọc hai câu thơ trên bảng rồi quay nhìn Lâm, chậm rãi. Lâm sai rồi. Lâm nhìn ra cửa, xỉ tiếng. Bạn sai thì có. Bạn ở trong ban cán sự lớp nên cố tình bình vực xuyên tị và vành khuyên chứ gì? Nhạc Hạnh nhiên, hành trưởng ban vực cho à hết, nhưng nếu bạn bè có khuyết điểm tại sao lầm không góp ý trong tiết sinh hoạt, chủ nhiệm đặt vẻ chọc như thế này, rõ ràng là một hành vi ác ý. Nhạc Hạnh phân tích có lý có tình khiến lầm nghẹn họng, nó rất muốn gỡ tội nhưng chẳng biết nói sao, đành gào lên oán ức. Tôi không hề ác ý, bạn đừng có vu khống. Chỉ đợi có vậy, quốc ân, hoặc quán và cuối lương ngoác miệng lù loa theo. Vũ không? Không được vũ không? Lớp trưởng Xuyến Tri liếc nhỏ hạnh. Bạn đừng nói lý lẽ với bọn họ nữa. Lát nữa tôi sẽ báo với cô trình để cô phân xử. thái độ kiên quyết của Xuyến Tri khiến băng tứ quậy trột dạ. cuối lương phóc ra khỏi bàn, lao thẳng lên bạc. Nhỏ một cái, nó đã xóa sạch hai cầu thơ. Nhỏ Xuyến Tri nhích môi, chả ăn thua đâu. Cả lớp đều trông thấy, các bạn đừng hầm chạy tội. Tôi sẽ làm chứng, nhỏ Lan Kiều sốt sẵn, tôi đã thuộc lòng hai câu thơ khi nãy rồi, tần hàng hái vung tay, còn tôi, tôi sẽ đọc cho cô trình nghe hai câu thơ bạn lầm chế diễu bạn đặng đạo hôm qua, nhỏ hiên hoa cũng không chịu kém, tôi cũng thuộc, tôi thuộc cả bốn câu Thấy tình thế càng lúc càng bất lợi, bằng tứ quậy, lo lắng nhìn nhau, cuối lương càng nhằn, hồi sáng tao đã cản rồi, ai bảo tụi mày không nghe, đụng vào bóng. Hai bà chẳng kìa thế nào cũng xinh lắm chuyện Lâm nhìn Xuyến chi cười xả lạ Đùa chơi một tẹo thôi mà Có gì phải mẹ cô Nhỏ Xuyến Tri nhớn mắt Bộ Lâm hết muốn chuyện đùa rồi hả Lâm gãi đầu Đây chỉ là làm thơ cho vui thôi Nhỏ Hạnh nhún vai Những câu thơ quậy phá của Lâm chẳng làm ai vui nổi đâu Lâm có giỏi thì làm thơ như quý kia kìa Trời đất Lâm nhìn sưỡng quý giò một lát Rồi quay sang nhỏ Hạnh Bộ Hạnh kêu tôi làm những câu thơ kiểu như Nhà em có một người bà, tiếp theo là mẹ, kế là ba em, như thi sĩ Bình Minh đây hả? Không phải, không phải. Nhà Hạnh quên phát chuyện tự bạn trong lớp đã biết tổng thi sĩ Bình Minh là quý giòm. Bây giờ nghe thằng Lâm, ông ổng, nó giật thoát và vội vảng đến chính. Ý của Hạnh là... Nhà Hạnh chưa nói hết câu, Lâm đã lao táo cắt ngang. Hay là ý Hạnh muốn nói đến bài thơ, lớp em làm bài thật là chính xác, lớp em ca hát thật là hay ho... Thằng Lâm đọc tới đau cả lớp cười bỏ ra tới đó Còn Quý Giòm thì tái dạ mặt Nó không ngờ mọi chuyện lại xoay ra như vậy Chuyện xảy ra trong lớp sáng nay Chẳng có liên quan gì đến nó Tự nhiên nhỏ hạnh nhắc đến chuyện thơ thần của nó Khiến thằng Lâm có cớ lôi những bài thơ còn cóc trước đây của nó Ra làm cho cười cho tiền hạ Mà ai chứ thằng Lâm thì sĩ hoàng hôn này Hễ vớ được dịp chiều gẹo thị sĩ bình minh Là nó rất khoát không chịu bùng thả lầm lại cười hề hê, hê. Hay là làm thơ theo kiểu Thương thơ nhớ ai Mà thơ bắt trước Thơ thương nhớ ai Thơ vắt trên cành Thơ thương nhớ ai Thơ chạy lên quanh Thôi đủ rồi nghe Tới đây thì quý giòm hết nhịn nổi Nó gầm lên Tao không giỡn với mày đâu đâm. Tao đâu có giỡn Lầm mặt làm tỉnh Tại hạnh kêu tao bắt trước Thơ mày tao phải Dẹp mày đi Quý giòm gầm lên lần thứ hai Rồi quay sang nhỏ hạnh Nó nhìn sang chẹo chèo Còn hạnh nữa Sao tự nhiên Hạnh lôi tôi vào đây? Bộ Hạnh muốn hại thằng bạn giòm này hả? Quý đừng hiểu lầm. Nhỏ Hạnh nhăn nhó. Ý của Hạnh không phải vậy đâu. Chứ ý Hạnh là sao? Quý giòm tức muốn nảy đông đó mắt. Nó hỏi mà như quát. Biết thằng giòm đang nổi cơn lôi đình Nhỏ Hạnh không trả lời thẳng. Nó quay sang thằng Lâm. Từ tốn giải thích. Lâm đừng xem thường Quý. Ngoài những bài thơ đó ra, Quý còn lại những bài thơ về học tập rất hay. Cái gì? Là thơ học tập. Lầm tuét miệng cười. À, vụ này mới hả nha? Trước đây tôi chỉ nghe đến thơ Vĩnh Cải, thơ trữ Tình, chứ chưa bao giờ nghe nói đến thơ học tập à? Nhà Hạnh vẫn bình tĩnh. Đó là tại lầm chưa biết đó thôi. Chính nhờ những bài thơ học tập của Quý, em gái Quý và em gái Tiểu Long học hành tiến bộ trùng thấy đấy. Có chuyện đó sao? nhỏ Xuyến chi tò mò. Nhưng bài thơ đó như thế nào? Hạnh đọc thử một bài nghe xem. Nhà Hạnh chưa kịp đọc, Tiểu Long đã nhanh nhỏ. Muốn tìm diện tích hình thang, đáy trên đáy dưới ta mang cộng vào Rồi đem nhân với chiều cao, chia hài dứt khoát thế nào cũng già Tiểu Long vừa đọc dứt, cả lớp vỗ tay rầm rầm Hài quá, hài quá, thờ thế mới là thờ chứ Bài thơ này do thi sĩ Bình Minh sáng tác hả? Tụi bạn nhào nhào làm quý giòm sướng rơn Nó không ngờ cuộc đời lại xoay chuyển, vùn vụt như thế Vừa rồi, thằng Lâm lôi những bài thơ con cóc của nó ra dĩu cợt Tụi bạn còn ôm bụng cười ngặt nghẽo Vậy mà bây giờ, ngài Tiểu Long đọc bài thơ hình thang ngắn ngủn của nó. Cả lớp lập tức xoay sang đồng thành tán thưởng, khèn ngợi, bảo nó không ngạc nhiên sao được. Quý giò ngựa ngập một cách khoái chí Nó gãi gãi đầu, thấy bốn chữ, thì sĩ bình minh, không còn vẻ bồi bác như trước đấy nữa. Tiểu Long xùm sướng không thua gì Quý giò, nó ưỡn ngực. Tất nhiên bài này do Quý giò sáng tác, mà nó không chỉ sáng tác một bài đâu nhé. Ngài vậy, tụi bạn lại háo hức Thế còn bài nào nữa, đọc tiếp đi. Tiểu Long không đợi dục lần thứ hai. Nhỏ Diệp, em quý giòm chép những bài thơ này cho nhỏ oanh học và nó từng lấy ra ồn ké. Vì vậy, nó thuộc nằm lòng. Lũy thừa của một lũy thừa tưởng đem cửa số nhân bừa được sao. Có bao số mũi trên đầu ta đem nhìn chúng với nhau được rồi. Ôi chà, thằng Dưỡng suy xoa ngay cả toán đại số mà cũng làm thành thờ được. Giỏi quá tăng. Ồ, hại thật đấy, nhỏ hiền hòa phụ họa. Ngay cả Quốc Ân cũng buột miệng trầm trồ. Nếu toán lớp 8 cũng biến được thành thơ tuốt tuột như thế này, tụi mình đỡ khổ mấy. Mấy giờ nghe tụi bạn xúm vào khen lấy khen để tài nghệ của thị sĩ Bình Minh, thị sĩ Hoàng Hồn đã bực bội lắm rồi, nhưng không muốn để lộ sự ghen tị, nó cố bấm bụng làm thinh, nhưng đến khi một thành viên trong bang tứ quỷ Là thằng quốc Ân cũng lốp xốp lên tiếng ca ngợi tài nghệ của quý giòn... Thì thị sĩ hoàng hồn không tài nào nhịn nổi. Chá có gì hay ho cả. Lầm khịt mũi, hoàng hoàng chê bài. Thơ gì mà lũy thừa với cả cơ số loạn xị. Cái đó đâu phải là thơ. Nhỏ xuyến trì biểu môi. Chẳng lẽ ba cái thứ vẻ châm trích của người khác mới là thơ chắc. Bị xuyến trì kê nguyên một cái tủ buffet to đùng vào miệng. Lầm lúng túng có đến 30 giây. Nhưng nó không phải là đứa dễ đầu hàng đến giây thứ 31... Nó nghĩ ra một kế, thản nhiên đáp, tất nhiên những câu vẻ của tôi không phải là thơ, nhưng những bài vừa rồi của quý giòm cũng không phải là thơ nốt. Lâm trê đòn lưỡng bại cầu thường nó không chấp nhận việc thơ của nó bị lên án tối tăm mặt mảnh, còn thơ của quý lại được tán tụng tận mây xanh. Thi sĩ hoàng hôn thả chết và kéo thi sĩ bình mình chết theo, nhỏ vành khuyên vọt miệng chất vấn. Thế thơ như thế nào mới là thơ? chỉ đợi có vậy, Lâm Ung Dung chỉ tay về phía Lan Kiều ngồi. Thơ của Lan Kiều mới là thơ thứ thiệt. Thấy thằng Lâm tinh quái lôi mình ra làm bằng chứng chống lại Quý Giản, Lan Kiều chớp mắt ấp úng, nhưng thơ của Quý Giản cũng hay lắm, lại có ích cho việc học tập nữa. Sự gượng gạo trong này khen của Lan Kiều không qua được mắt Quý Giòm Thật ra Quý Giòm thừa biết mình không có năng khiếu thi ca Trước đây thấy Lan Kiều làm thơ đăng báo khăn vòng đỏ Nó tưởng thơ là món dễ sơi Nhưng sau khi gò lưng sáng tác và gặt hết thất bại này đến thất bại khác Nó mới hiểu ra làm thơ quả không giống chút gì với làm toán Hai bài thơ Tiểu Long quảng cáo ruông giả nãy giờ Quý Giòm tự biết đó không phải là thơ đúng nghĩa Đó chỉ là những bài thơ vần vèo giữ cho nhỏ diệp Dễ nhớ các công thức toán mà thôi Vì vậy Nghe thằng Lâm chê bài Nó không giận, ngược lại Nghe Lan Kiều khen thơ nó hay Nó cảm giác ánh náy làm sao Bạn Lâm nói đúng đấy Quý giòm hắng giọng Những bài thơ vừa rồi thực ra chẳng phải là thơ đâu Lan Kiều khăng khăng Nhưng nó vẫn có ích cho việc học tập Tần đế luôn Có ích hơn hẳn mấy câu vẻ của bạn Lâm Không nên nói như thế Nhà xuyến chi gật gù Thơ của quý là thơ giúp đời, còn thơ của Lâm là thơ báo đời, làm sao so sánh được. Cái gì là thơ báo đời? Lâm dãy nải suy chút nữa nó đã khóc thét. Nãy giờ nó đã chịu hết nổi sự tấn công tới tấp của tụi bạn. Sự sủi lơ của mấy đứa trong bằng tứ quậy càng khi nó thêm điên tiết. Chứ không phải sao? Nhỏ hại nhều nhíu mắt nhìn Lâm, "Bạn tại sao bạn không làm thơ về học tập như quý đi, chỉ giỏi chọc ghẹo người khác." Tưởng gì, Lâm bĩu môi xì một tiếng, thở thật như thế, "Ai làm cha được?" ai chỉ không thèm làm thôi, chỉ toàn nó phét. Giượng bắt chiếc lầm bĩu xì một tiếng, rõ to khiến mặt mày thằng này tím lại. Ai bảo mày tao nói phét? Giượng vẻ mặt mọi người đều bảo, "Được rồi, Lâm nghiến răng cảnh két, đã thế ông làm cho mày coi." "Ừ, làm làm đi." Nhỏ hạnh tủm tỉm, Lâm vào quý dò mỗi người Tôi làm một bài về cách tìm tỉ số lượng ra của góc nhọn, xem thơ của ai dễ nhớ hơn. Lầm thu nắm đấm, nó đấm một pha lên bặt bài. Xong ngày, trái với sự sẵn sàng của lầm, quý giòm nhìn hạnh nhăn nhó. nay sao hạnh lại? Nhờ hạnh nhản miệng cười. Quý đã từng làm hàng chục bài thơ kiểu như thế này rồi, chẳng lẽ lại sợ? Quý giòm kịp mũi. Không phải tôi sợ, nhưng không nhưng nhị gì cả. Tần hồ tay bồ bồ, thi sĩ bì mình nhất định phải cho thi sĩ hoàng hồn biết thế nào là lễ độ mới được. Nhỏ Vành Khuyên hắng hái. Bài làm của Lâm và Quý sẽ được đăng lên báo tường của lớp và tất cả chúng ta sẽ làm trọng tài. Đúng rồi, chúng ta sẽ làm trọng tài. Nhỏ Vành Khuyên vừa tuyên bố xong, tụi bạn đồng thanh xì xào ầm ĩ. Ba đứa trong bảng tứ quý cũng tỏ ra vô cùng hào hứng, nhất là Quế Lương. Quế Lương nãy giờ nằm nấp Sợ nhọc Xuyến Trì đèn tội lỗi của thằng Lâm Mét với cô Trinh Giờ thấy tình thế bỗng nhiên thay đổi Bèn vỗ tải đồm đốp Thì làm thơ về lượng giác hải lắp Lớp trưởng Xuyến Trì có vẻ quên khuấy lời dọa dẫm của mình thật Hoặc cũng có thể nó nhớ Nhưng nó làm bộ quên nó thôi Thì sĩ Hoàng Hồn đã đồng ý cải tà quy tránh Nó mẹ cô cũng chẳng để làm chi Cho nên nó nói Hai ngày sau Quý và Lâm lột bài nghe chưa chương 3 Trên đường về, Quý Giòm căn nhà nhỏ Hạnh. Hạnh bay ra trò này làm chi vậy? Tự nhiên lại suối tôi làm thờ với thằng Lâm. Nhỏ Hạnh cười. Tự nhiên sao mà tự nhiên? Có thế mới khiến bạn Lâm thôi chọc phá người khác chứ? Mặc nó, Quý Giòm vẫn chưa hết bực mình. Nó chọc phá thì bao với cô Trinh để cô trị tội nó. Tiểu lòng khịt khịt mũi. Thì sĩ bình mình gì mà yếu xìu thế? May phải nhân cơ hội này chứng minh cho tụi bạn trong lớp thấy tài thơ của mày chứ? Quý Giòm cười khổ. Tào đã nói rồi, cái đó đâu phải là thơ Nhỏ Hạnh nhún vai, thơ hay không thơ gì cũng được, miễn sao bài của Quý dễ nhớ hơn bài của Lâm là Quý Thắng. Thắng thì được giải gì? Quý Dòm xì một tiếng. Sao lại không được giải gì? Nhỏ Hạnh nhèo mắt. Hạnh sẽ đề nghị ban cán sữa lớp trao giải, gọi là giải... giải... quả bóng vàng. Tiểu Long vọt miệng. Trong khi Quý giòm trứng mắt nhìn thằng mập, thì Nhỏ Hạnh vỗ vỗ chán. Hạnh nghĩ ra rồi, gọi là giải thưởng lớn về xuất bạn học tập. Hay lắm, Tiểu Long vỗ tay dèo. Còn quý giòm thì liếc nhỏ hạnh lòng bảo, đúng là lớp phó tập quốc khác, nhỏ hạnh đã nói là làm. Sáng hôm sau trong giờ ra chơi, nó cùng Xuyến Chi đứng lên lòng trọng tuyên bố sẽ trích quỹ lớp để tặng giải thưởng, giúp bạn học tập cho thi sĩ nào được tập thể bình chọn. Thằng Lâm đón nhận tin đó bằng vẻ hào hứng đặc biệt, nó leo lên ghế chấp hai tay chào bốn phía bồ bồ. Xin cảm ơn các bạn đã bỏ phiếu bình chọn cho bài thơ của tôi, tôi hứa tiếp tục cố gắng. Phục vụ tốt hơn cho việc học tập của các bạn Riêng giải thưởng hôm nay, tôi xin tặng lại cho bạn nào có gia cảnh khó khăn Nó cúi xuống, hai tay nâng chiếc cặp đang đặt trên bàn chia ra phía trước Quế lương quá quen với những màn biểu diễn ngẫu hứng của bạn Nó lập tức đứng lên đón chiếc cặp từ tài thằng Lâm Cúi gặp đầu trịnh trọng Thay mặt cho hội trưởng, hội phụ huynh, học sinh nhà trường Tôi xin cảm ơn nghĩa cử của thí sĩ Dù không ưa gì những màn trọc phá của băng tứ quậy Nhưng mỗi khi bọn này làm trò Cả lớp đều không khỏi ôm bụng cười Đức trưởng Xuyến Chi quẹt nước mắt Tôi hy vọng hoạt cảnh hôm nay của bạn Lâm Sẽ được tái hiện trong ngày trao giải chính thức Lâm nhờ nhờn Đương nhiên rồi Chính vì vậy tôi phải tập sửa trước đó chứ Ngay cả thị sĩ Bình Minh cũng không nhịn cười được Chiếc trò nghịch ngợm của đối thủ Nhưng quý giòm chỉ cười một chút rồi thôi Sau đó nó tự ái nghĩ Thằng Lâm này quá là hoanh hoang Nó cứ làm như giải thưởng đó Nằm trong túi nó rồi hay sao ấy Lời chúc sau đó của nhọc xuyến chi Càng làm quý giòm thêm giận dỗi Và nó cắn môi tự nhủ Để rồi xem Nếu lúc đó cô Nga không xuống tới Chắc thì sẽ bình minh cắn dập môi mình mất Bụng dạ sôi sục Vừa đi học về tới nhà Là quý giòm ngồi ngay vào bàn Lôi giấy bút ra làm thơ sự thi Buổi chiều cũng vậy Nó bỏ béng giấc ngồi trưa quen thuộc Ngồi ly trong phòng học cố làm cho xong Cho đến khi Tiểu Long gọi ý ới trước cửa thì Quý Dòm đã sáng tác xong bài thơ lượng giác. Tìm xin lấy đối chia huyền, cô xin hai cạnh kể huyền chia nhau. Tìm tang lấy đối chia kể, cô ta ngược lại lấy kể chia đôi. Tiểu Long vừa bước vô nhà thấy Quý Dòm cầm tờ giấy chạy ra, chố mắt hỏi. Gì thế? Lịch thi đấu bóng đá World Cup hả? Không phải. Quý Dòm phe phải tờ giấy trước mặt bạn. Hớn hở khoe. Đây là bài thơ lượng giác. Tiểu Long lật đật chia tay đưa tao đọc thử coi. Trong khi Tiểu Long thưởng thức bài thơ thì Quý Giòm nhìn lom lom vô mặt bạn, hồi hộp thăm dò phản ứng và nó như mở cờ trong bụng. Khi thấy bạn mình không ngớt gục gà cục cặc, nếu thơ không hay chẳng ai gục gặc làm chi cho mất cô. Quý Giòm phấn khởi nhủ thầm bà khoan khoái con sát nếp mặt rạng rỡ của thằng mập. Nhưng Tiểu Long chỉ rạng rỡ của ba câu đầu, đến câu thứ tư, cặp lông mày nó đột nhiên nhăn tít, sao lạ vậy này Tiểu Long ngước mắt lên, khỏi trang giấy tìm cô tang sao lại lấy cạnh kề chia đôi Mày có nhầm không đấy quý giòm nghe rằng cười chia đôi ở đây không phải là chia hai mà là chia đối muốn tìm cô tang thì phải lấy cạnh kề Chia cho cạnh đối ý của câu thơ là như vậy hiểu chưa tự làmrử mắt ếch thế sao mày không viết chia đối mà viết chia đôi chia đối sao được mà chia đôi quý giòm nhăn nhó đây là bài thơ lục bát chữ cuối câu 8 không thể có thanh chắc được tự làm thở dài nhưng viết chia đôi rất dễ gây hiểu lầm quý giòm nhún vai Tính tỷ số lượng giác của góc nhọn không có trường hợp nào chia đôi, chỉ có cạnh này chia cho cạnh kia. Vì vậy không thể gây hiểu lầm được. Nghe Quý Sòm phân tích một hồi, tiểu Long thôi thắc mắc. Tuy vậy, nó không tin một bài thơ, trong đó hai chữ chỉ đối bị biến thành chia đôi, lại có thể đoạt giải. Nhưng tiểu Long chỉ nghĩ trong bụng thế thôi, chứ nó không nói ra miệng, nó không muốn làm Quý Sòm cột hứng. Khi nghĩ như vậy, tiểu Long không ngờ bài thơ của Quý Sòm lại được bạn bè hoan ngây nhiệt liệt. Sáng hôm sau, quý giòm vừa dán bài thơ lên tờ báo tường treo ở cuối lớp. Tụi bạn đã súng đen súng đỏ trước tờ báo nhào nhào bình phẩm. Minh Vương suýt xòa, bài thơ hay ghê, nhỏ hiền hòa phụ họa. Không những hay, lại còn dễ thuộc nữa. Chắc Đỗ Lễ thắc mắc. Nhưng tim cô tăng sau lại lấy kề chế đối? Minh Vương tỏ thông thái. Đôi ở đây tức là đối đấy. Thế sao không viết thành chia đối mà viết thành chia đôi độ Lễ tiếp tục tròn mắt. Thấy đỗ lễ cụ khờ giống hết mình hôm qua, tiểu lòng ngớ ngái quá trưởng lên vọt miệng. Thơ lục bát, chữ cuối câu 8 không thể có thành chắc nên không viết là đối được, tiểu lòng nói đúng đó. Thì sĩ lần kiểu lên tiếng xác nhận, hai chữ chia đôi trong câu này phải hiểu là chia đối. Thì xả vậy, đỗ lễ gật củ, có vẻ ái náy về sự rốt thơ của mình. ha <cười> ha Giọng cười chế giữa của thầm lâm thì mình vang lên đối là đối, đôi là đôi, làm quái gì có chuyện chữ này thay cho chữ kia được. Sao lại không được? Tôi làm hở mũi. Tao nói không được là không được, lầm vẻ mặt. Chỉ có kiểu thơ vắt trên cành thơ chạy loanh quanh mới đối lung tung như thế thôi. Tiểu lòng mím môi. Thế bài thơ của mày đâu? Bữa nay là hạn cho rồi. Lầm khoát tay. Đừng vội. Đã giờ trời mày sẽ thấy bài thơ tuyệt tác của tao. Quả nhiên, trống vừa đánh tùng tùng, cả lớp còn chưa kéo ra hết, trên tờ báo tường đã xuất hiện một bài thơ nằm chiếm trệ cạnh bài thơ của quý giò. Minh Vương phát hiện ra điều đó trước tiên. A, thơ của Thiết sĩ Hoàng Hồn. Tiếng Minh Vương vừa sao lên khiến tụi bạn đang dồn cục tức chỗ cửa lớp dần dần kéo trở xuống bản chót. Thằng cung họa sĩ nhanh trở nhất, nó phóng tới trước tờ báo, nhẩm đọc một hai câu bỗng la toáng, thơ gì kỳ thế này? Tiếng la của cung càng khiến tụi bạn tò mò tròn mắt đọc, tìm tang lấy đối chia kể, cô tang lấy kế chia đổi là xong. Bài thơ chỉ có hai câu, bên dưới ghi thi sĩ hoàng Khôn Bài thơ khiến tụi bạn ôm bụng cười bò. Thăng tân tổ trưởng, tổ một thét bé bé. Ôi trời ơi, thơ của nó lái anh em ơi. Nhỏ vành khuyên cười rúc rích. Lâm làm thơ về học tập hay thật đấy. Tiểu Long tức thằng Lâm chuyện cãi cọ lúc nãy. Tính ca khịa nó một câu, nhưng chưa kịp mở miệng. Thì Lâm đã nhảy dựng mặt đỏ gai. Đứa nào? Đứa nào giả mạo? Tiếng hét của Lâm khiến tụi bạn ngơ ngác. Giả mạo gì Lâm bốc khói ra đỏng mũi, giả mạo tao chứ giả mạo gì, đây đâu phải là thơ của tao. Vừa nói Lâm vừa cho tay vào túi áo lôi ra một tờ giấy, nó phe phẩy tờ giấy trước mặt. Đây mới là tuyệt tác của thị sĩ Hoàng Hồ Nè, tần chia tay, đưa coi tao. Khói, Lâm từ chối, để tao dán lên báo cho cả lớp coi chung luôn. Bài thơ này chắc chắn ẩn đứt bài thơ của quý giỏ, chỉ nói phét tần miễu mùi xì một tiếng. Nó chẳng ưa gì tật hoanh hoang của Lâm Nhưng khi Lâm dán bài thơ liền báo Tần bước lại nhầm đọc một hồi Đầu không khỏi gật cổ Ờ cũng được đấy Được thế nào mà được Lâm ưỡn ngực Hãy tuyệt cú mèo đi chứ lị Nguyễn Lương hòa theo Thật không chê vào đâu được Hãy quán vùng tay Hay hơn thơ của thị sĩ Bình Minh gấp ngàn lần Quốc ân của vũ gà nhà Bằng cách dí sát mắt vào bài thơ đọc oang oang Đối chế huyền là xin thấy rõ Kê chế huyền Ta có cô xin còn tang Kề dưới đối trên cô Tàng Đối dưới kể trên đó mà Rồi hướng hợp bình luận Thờ cỡ này đến ngồi tất tố cũng phải Ngả nón bái phục Nhỏ vành khuyên cười hi hi Bà Hỏa cũng không biết cách Ông Ngô tất tố viết văn chứ có làm thơ bao giờ đâu Trong khi cô ân chết đứng trước cú đòn hiểm Của nhỏ vành khuyên Thì thị sĩ hoàng hôn ứng biến nhanh như máy Nó tỉnh khô Ai chả biết ông Ngô tất tố là nhà văn Nhưng chính vì không biết làm thơ Cho nên ông phục các nhà thơ đó chứ Nhỏ Hiền Hòa nãy giờ không nói gì bỗng vọt miệng. Nhưng dù thơ của bạn Lâm có được nhà văn ngô Tất tố bái phục sát đất đi nữa thì vẫn không bằng thơ của bạn Quý. Nhận xét của Hiền Hòa làm Lâm suýt chút nữa bắn vọt lên trần nhà như phát thăng thiên. Nó nắm chặt tay, giọng tức tối. Này này, bạn đừng có thiên vị trắng trợn như thế chứ. Thơ của tôi kề ra kề. Đối ra đối, chứ đâu có chia đôi chia hai, loạn cào cào như thơ của Quý Sòm. Nhỏ hình hòa nhún vai, nhưng dù sao đi nữa thơ của bạn Quý vẫn dễ thuộc, sẽ nhớ hơn. Trời ơi này trời, Lâm ràng hai tay, đó là do trí nhớ của bạn bị trục trặc chứ đâu phải do thơ của hoàng hôn này kém cỏ. Rồi như không nén được ấn ức, lầm quay sang nhỏ Xuyến Tri kêu oan, Bạn là lớp trưởng, bạn phân sử dụng đi, giữa tôi và Quý Sỏm, suốt cuộc ai xứng đáng được nhận giải thưởng lớn của lớp. Lớp trưởng Xuyến Tri trước khi phát biểu, cuối lương quốc ân và hải quán đã đồng thanh, dĩ nhiên là thi sĩ hoàng hôn. Tần Dưỡng và Nhỏ Hiền Hoa bà đứa trung bàn ở tổ 1 liền nhất loạt phản kích. Đương nhiên là Thi sĩ Bình Minh. Thôi thôi, các bạn đừng cãi nhau nữa. Nhỏ Hạnh bước tới một bước hắng giọng, "Theo tôi, cả hai bài thơ đều đạt yêu cầu." Lầm nhìn lớp phó học tập méo sạch miệng, "Bạn nói, vậy nghĩa là?" Nhỏ Hạnh gật đầu. "Nghĩa là cuộc thi này bất phần thắng bại, muốn xác định giải thưởng thuộc về ai cần phải có một cuộc thi thứ hai, rồi không để Thi sĩ Hoàng Hồn cả cằm." Nhỏ Hạnh lướt mắt nhìn khắp lớp. Hạnh nói vậy, các bạn có đồng ý không? Đồng ý, đồng ý, thì tiếp, thì tiếp. Các lớp nhau nhau khiến thị sĩ hoàng hôn nhằn nhó đưa tay bịt tài lại. Chương 4 thấy Quý Giòm hấp tấp phóng lại trên cầu thang. Không đợi mình kịp gửi xe, tiểu lòng là oái oái Đợi tao với, mày làm cho gì thế? Trần vẫn không ngừng bước, Quý Giòm đã bằng giọng hậm hực. ta phải hỏi tội Hạnh mới được. Tự dưng lại bắt tao, thi tới thi lui với thằng lầm ba hoa kìa. Thế thì sao? Không sao cả, quý giòm vẫn hầm hầm nhưng tao không thích Tiểu Long dưới vội chiếc xe đạp bên quầy Rồi là đật đuổi theo bạn Hay mày sợ thua thằng lắm? Câu nói của Tiểu Long làm quý giòm đứng phát lại nó nhìn bạn mắt long lên Ai bảo mày vậy? Tiểu Long tùm tìm Nếu không thế, việc xin mày phải bực mây Quý giòm hờ dọng, tao không ưa nói Cái miệng lúc nào cũng bao hoa của nó Thơ gì, chẳng hay hớm gì mà cứ luôn miệng trên bàn khác Mắc nó Từ lòng kéo tại bạn Dù sao thì kèo vừa rồi Nó cũng đâu có thắng nổi mạnh Thắng thích quá nào được Quý giòn đấm tay lên bộ ngực Lép kẹp phần thắng bại Bất phân Là đã phúc ba đời nhà nó Nhưng nó cũng chỉ gặp may thế thôi Cuộc thi tới Thế nào nó cũng thua sát ván Tiểu lòng lấy bạn Thấy thi sĩ bình minh và hòa Đâu có kém gì thì sĩ hoàng hồn Vậy mà Thí sĩ bình minh lại không chịu được Thi sĩ hoàng hồn Thế mới kỳ May chắc thắng đến thế sao ngập ngừng hỏi quý giòn chém tay và không khí một trăm lại giọng tao chả gi quý giòn bạ môi lần tối thi tiếng Anh mà tiếng Anh thì thằng Lâm được quét lớp nó có thể đi hỏi quý giòn nhún vải nó chả chuyện thần với ai ngoài bằng tứ quậy học hành nghèm nhèm nó chỉ có thể hỏi thằng cuối lương và thằng cuối lươngứ khóa sẽ chỉ bệnh trong khi quý giòm cười ha Hà thì tiểu Long thò tay bấm chuông cửa Th tung đang trước còn tay to to đằng sau cả hai hấp tấ chạy xa Chị Hạnh có nhà không, Tùng? Tiểu Long hỏi. hai anh vô đi. Tùng mở cửa đón đà. Chị Hạnh ở trên gác. Chị học bài hả? Không, chị đang tiếp bạn. Ai vậy? Chị Văn Châu hả? Không, anh bạn này lạ lắm. Mới đến đây lần đầu. Ai vậy kia? Tiểu Long và Quý Giòm nằm bầm và bước lại chỗ cầu thang dẫn lên gác. Lúc đó có nằm mơ, Tiểu Long và Quý Giòm cũng không thể tưởng tượng nổi. Người khách Quý đang ngồi đàm đạo với nhỏ hạ hạnh trên các lạ chính là thị sĩ hoàng hôn. Vừa ló đầu khỏi sàn gỗ, thấy thằng Lâm đang ngồi khúm núm trước mặt nhỏ hạ quý giòm bất giác đưa tay dụ mắt. Con tiểu long thì khụt khịt mũi liệu, nghe tiếng động. Chủ khách đồng loạt lại. A, chào hai ông bạn, Lâm Tất Miệng. Mới vô chơi? Quý hầm hầm. Mày đi đâu đây? Chơi. mày có lộn không đấy? Lâm kêu lên, nó chả buồn gọi quý giòm là ông bạn nữa. Đây là nhà hạnh chứ có phải nhà mày đâu mà mày dạo ai ghê thế? Tiểu Long không buồn cãi cọ với Lâm Nó đưa mắt nhìn Hạnh ra ý hỏi À Lâm vừa mới đến Nhỏ Hạnh cười cười Lâm đến gặp Hạnh để trao đổi chuyện học tập Nhỏ Hạnh không mở miệng còn đỡ Nhỏ Hạnh càng giải thích Hai đứa bạn nó càng ngẩn tò te Thằng Lâm ham chơi, ham quậy Mà lại quan tâm đến chuyện học tập Đã là chuyện lạ Quan tâm đến mức tìm đến tận nhà Nhỏ Hạnh để trao đổi Lại càng lạ hơn Tiểu Long nghỉ mặt Hạnh nói thật đấy chứ Nhỏ hạnh chưa kịp đáp, lầm đã cười hê hê, thằng mật này hỏi lạ. Một học sinh chăm chỉ như tàu, đến nhà lớp phó học tập để trao đổi về bài vở là chuyện hoàn toàn chính đáng. Vậy mà mày còn nghi ngờ, mà... mày chăm chỉ ghê, quý giòm triệt của trò, chăm chỉ cái này này. Như để đánh tan sự thắc mắc của hai bạn, nhỏ hạnh vội nói rõ, Lâm đến hỏi về quy tắc phát ẩm chữ S và S. Trong tiếng Anh để phổ thơ đó mà. Quý giòm buột miệng. a một tiếng. Giả vậy. Rồi quay sang tiểu lòng nháy mắt. May nói thiêng ghê. Lâm cười nhìn quý giòm. mai tới đây cũng mục đích. Như vậy chứ gì? Bậy. Quý giòm vừa dịu xuống đã sườn cổ. Mai đừng có suy bụng ta. Quý giòm chỉ nói hết câu. Tiểu lòng đã kéo tay bạn. Thôi. Mặc nó. Cãi làm gì? Ngồi xuống ướng nước miếng. Ăn miếng bánh. Rồi có gì từ từ thương lượng. Thấy thằng Mập can rán mình bằng một câu nói thuộc trong hình kiếm hiệp. Quý giòm phì cười. Ăn bánh cái đầu mày. Bánh đâu mà ăn. Cả nước cũng không có mà uống. Nãy giờ tao chỉ thấy có mỗi cái bình trên bàn. Chả rõ hạnh giấu mấy cái ly ở đâu. Rồi thi sĩ hoàng hôn tức cảnh ngoác miệng ngầm ngà. Có bình mà chẳng có ly. Làm sao cho nước nó đi vào mồm. Câu thơ của thằng Lâm khiến ba đứa kia không nhịn được cười. Trong khi nhỏ hạnh chạy lại chỗ đầu cầu thang kêu toán. Đúng ơi! Cầm dùm chị mấy cái ly đi em. Thì quý giòm quên pháp thị sĩ hoàng hôn là đại kinh địch của mình, bật một ngón tay khen. Phải nói ba loại thơ kiểu này, mày là hạng nhất. Thơ về học tập cũng thế thôi, lầm vĩnh mặt, thơ nào tao chẳng hạng nhất. Cái đó thì chờ chắc, quý giòm nhắc mép, may đừng có được đằng chân lên đằng đầu, để rồi xem. Khi tới thế nào tao cũng giật giải thưởng lớn trước mũi mày. Lầm vừa nói vừa đứng lên, nó nhìn hạnh, tôi về đây, cảm ơn hạnh nhiều nghe. Ngồi lại uống nước đã Thôi, có Tiểu Lâm và Quý Giòm ngồi lại uống miếng nước, ăn miếng bánh là đủ rồi Tôi phải về lo làm thơ giật giải đây Lâm vừa đã vừa cười, nụ cười của nó trông giàn tả không thể tả Nhàu Hạnh đưa thằng Lâm ra cửa, vừa trở lên gác đã chạm bộ mặt nhằn nhó của Quý Giòm Húi sao thế? Nhàu Hạnh trước mắt Hạnh đừng có làm bộ, Quý cao nhó Hạnh nói giáo cho giặc hả? Lâm đâu phải giặc, nhưng nó ở tổ khác, tại sao Hạnh giúp tổ khác chống lại tổ mình? Nhàu Hạnh vẫn điềm nhiên Quý nói vậy không đúng Đây là cuộc thi giữa thi sĩ bình minh và thị sĩ hoàng hôn Chứ đâu phải cuộc tranh đua giữa ai tổ học tập Nghe nhỏ hạnh nói vậy Quý giọng càng nổi điên Nó sờ mặt tuyên bố Nếu vậy tôi không thí nữa Như vậy là quý tự động rút lui Ừ tôi rút lui Nhỏ hạnh nhìn chăm chăm vào mặt bạn Như vậy là quý nhận thua Quý giọng gật đở Ừ tôi nhận thua Thấy kế khích tướng của mình không ăn thua Nhỏ hại nhớ mày Rồi hỏi nghĩ cách Nó vỗ chán một hồi rồi nói Như vậy là quý không thương bạn bè Ở cái tội nặng nề của nhà họ khiến quý giỏng mắt. "Hạnh nói gì thế? Tôi không thương mặn bè hồi nào, chứ còn gì nữa?" Nhà họ nhún vai, "Nếu quý chấp nhận thua Lâm, tức là quý không thương mặn bè." Quý giỏng cười hì hì. định giở trò gì nữa đây? Tôi nói trước, tôi không có mắc bẫy hạnh đâu đấy." Hạnh không bẫy đâu, hạnh nói thật mà. Nghiêm Nghị nói, rồi để cho nghiêm nghị hơn nữa, nó trị trọng đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, chậm nói, "Thí sĩ Hoàng hôn nổi tiếng về tài gì?" Quý Giảm nh nhỏ, "Vì tài quệ phá." Nhị hỏi tiếp, "Quệ phá như thế nào?" Đặt vài chế giỡn thềm lạ, hoàn toàn đúc, Nhị Hạnh gật gồ. "Thế nạn nhân gần đây nhất của thí sĩ hoang là ai?" "Đặng Đạo." Quý Giảm tiếp tục đập nhịp cái máy, Nhị Hạnh chưa mắt, "Thế quý có biết tại sao từ đó đến nay Lâm Khâm chọc phá thêm người nào nữa không?" "Biết rồi." Quý Giảm méo sực mặt, "Tới đây thì nó đã hiểu cô bạn lém lỉnh định dẫn nó đến đâu." Ý Hạnh muốn nói vì phải tập trung đồ óc vào cuộc thi tài. Nên thằng Lâm không rảnh rỗi để quậy phá tiền hại chứ gì Chứ còn gì nữa Nhưng hạnh cười xuyên Nếu bây giờ quý sút lui khỏi cuộc thi Lâm sẽ tiếp tục những trò nghịch tinh Và khối đứa sẽ trở thành nạn nhân của nó Ví dòng yêu xìu Có nghĩa là tôi không được sút Đúng vậy Vì hòa bình thế giới Quý không được sút Có nghĩa là tôi phải đưa cái thân còm ra gánh đỡ Cho nỗi đau của nhân loại Giọng điệu ai oán của quý giòm Khiến hạnh phỉ cười Không đến mức như vậy đâu Tào Long nổi hào khí, nó đứng bật lên khỏi ghế, tao sẽ gánh chịu chung với mày. Mày chịu chung cái đầu mày, Quý giòm hở mũi, mày ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh đi, đừng có xía vô chuyện của tao. Ơ, cái thằng này, Tào Long há hở miệng, con ơ ơ gì nữa? Quý Giọm cau mắt, mày có biết làm thơ không mà đòi gánh chịu chung. Câu hỏi vạn của Quý giòm làm Tào Long uỡn, nó lúng túng đưa tay quẹt mũi, ở nhỉ, đây là cuộc thi thơ chứ đâu phải thi gánh nước mà đòi đưa lưng già gánh giúp. Chương 5 Cách phát âm chữ S và chữ S trong danh số nhiều của tiếng Anh khá lộn xộn. Khi thì S, khi thì D, khi thì Y, có tới 3-4 kiểu khác nhau. Tất nhiên là bọn học trò đa số phát âm loạn cao cao. Và Thắng Lâm là một trong những đứa phát âm bết bát nhất. Vậy mà bây giờ nó buộc phải làm thơ để dạy tiền hạ. Phát âm cái chữ S và chữ S quy quái này cho đúng. Quá là oán oam. Thoát đầu khi nghe nhỏ hạnh ra đề thi. Lâm giật bắn người. Nó cầm chắc phe này sẽ bị Quý Giòm qua mặt. Quý Giòm là thần đồng toán. Nhưng những môn học khác cũng đều thuộc loại giỏi. Lẹ đẹp như nó mà. Thì tiếng Anh với Quý Giòm chẳng khác nào thì đấu võ với tiểu lòng. Thù là cái chắc. Quế lương quốc ân phải quán. Ba đứa bạn nó chỉ nộ tiếng Anh không khá gì hơn nó. Nó chẳng mong nhờ vả. May làm sao. Đến vứt chót. Lâm chợt nghĩ ra... Chuyện cầu cứu nhỏ hạnh, nhỏ hạnh tuy chơi thân với quý giòm nhưng là lớp phó học tập tính tình nhỏ hạnh xưa nay hiền lành hay giúp đỡ bạn bè. Nhỏ hạnh lại nổi tiếng là nhà thông thái, là bộ từ điển viết đi, nhỏ hạnh hỏi cái gì, cũng như cha từ điển chẳng có gì phải xấu hổ. Nghi vậy nên lầm tìm đến nhà nhỏ hạnh, nó không dám hỏi nhỏ hạnh tại lớp sợ tụi tổ bà chiêu trọc và quả nhìn nó nghĩ nhỏ hạnh tiếp nó rất niềm nở và sau khi biết được mục đích của nó, Diệu đã ghi cặn kẽ ra giấy những điều nó cần. Lúc Tiểu Long và Quý Dương xuất hiện, Lâm đã bỏ toạc tờ giấy vào túi áo từ đời tám hoánh rồi. Quý Lương không biết gì về chuyện đó nên thất thỏm tới gặp Lâm, "Sao rồi mày?" "Sao chuyện gì?" "Bài thơ tiếng Anh đó." Quý Lương lộ vẻ lo lắng, "Mày làm sắp xong chưa?" "Sắp xong rồi." Quý Lương ngạc nhiên, "May cha trong sách hả?" Lâm vùng tay, "Ta cần trà cứu sự cả." Cách phát âm danh từ số nhiều này Ai mà chả biết Sự thông thái đột xuất của Lâm Khiến Quế Lương tròn xe mắt Vậy sao tuần trước mày đọc sai bé bét Chỉ được có hai điểm Lâm không ngờ thằng bạn thân thiết của mình Lại hỏi một câu thiếu thân thiết như thế Ngắc ngứ một lúc Nó mới tặc lưỡi khỏa lắm À, tại bữa đó tao quên Thỉnh thoảng tao vẫn hay quên như vậy Quế Lương cười hì hì Mày quên hoài như thỉnh thoảng cái cong khô gì Nhưng bây giờ thì tao nhớ Lâm nổi khùng Rồi như để chứng minh cái sự nhớ của mình Nó ngoác miệng ra giả đọc Xì uh, si kia phải phát thanh sơ uh, Ngoài ra vẫn phải đọc dơ như nhau Rồi quay sang cuối lương Nó hấp hái mắt Hay không? Cuối lương gật đầu Hay! Khen hay xong nó lại nghệt mặt ngừng ngang Nhưng ta chả hiểu gì cả Có gì đâu mà không hiểu Lần khoa tay giảng giảng Nè nhá Chữ sợ nếu đứng sau những phụ âm điếc như Cà ép PT Phải đọc là sờ Còn khi chữ sờ đứng sau các nguyên âm và sau các phụ âm khác Nghĩa là trong tất cả những trường hợp còn lại Phải đọc là giờ, hiểu chưa? Vẫn chưa hiểu Quấy lương thật thà Những điều đó thì liên quan gì đến hai câu thơ vừa rồi Sao lại không liên quan? Lầm nhằn nhó KSB tờ Tức là kia phải phát thành S Kia phải phát thành Sờ Nghĩa là chữ sờ mà đứng sau KFB tờ phải đọc là sờ. Đến lúc này thì cái đầu óc chậm chạp của Quế Lương trột sáng ra. Nó gất đầu liệu, không để Lâm giặc tiếp, ta hiểu rồi. Còn câu thơ thứ hai có nghĩa là ngoài 4 trường hợp trên, những trường hợp còn lại đều phải đọc là giờ tất. Lâm cười sướng sướng. Chứ gì nữa, ngoài ra vẫn phải đọc giờ như nhau mà lại. Quế Lương phục bạn quá xá, nó không ngờ thằng Lâm quanh năm bị điểm kém muốn anh lại giỏi sàng như vậy. Chắc là thằng này nó giỏi ngập Nghĩa là giỏi nhưng vẫn là bộ kém Vẫn lãnh điểm hài đều để lừa mọi người chơi Cuối lương nghĩ bộ và không nén được Nó nhìn lâm bằng cặp mắt lái xẹn Mày giỏi ghê Lầm chưa mắt, còn phải nói Cuối lương lại buột miệng suy xoa Giỏi hơn thầy thừa nữa Lâm ứng ngực còn phải Nhưng lần này, Lâm chưa kịp nói hết câu Dù đang cao hứng, nó trượt nhớ ra Nó không thể tự nhận mình giỏi hơn thầy thừa sẽ anh Văn Nhất là mới tuần trước đây Thầy thừa vừa phết cho nó con hai Kèm theo một lô những lời giải lạ của trách Về ngập ngưng của Lâm khiến cuối lương ngẩn ra mất một hồi Nhưng rồi nó trượt hiểu À, tất nhiên là mày không thể giỏi hơn thầy thừa được Cuối lương vỗ vai bạn Tào nói là nói chuyện khác Về chuyện làm sao giúp học sinh nhớ cách phát âm chữ sờ Thì mày giỏi hơn đúng không? Mà Lâm tư lên Ờ ờ kệ, cái này đúng. Quý lương tiếp tục tán dương mẩy, phải công nhận câu thơ của mẩy dễ nhớ ghê, tao chỉ nghe qua một lần là thuộc. Lầm hớn ở đâu? Mày đọc, nghe coi. Quý lương lim mắt, nhắc lại hai câu thơ cái trân châu, lẩm khoái trí, mẩy thông minh ghê. Với trí nhớ như vậy, nếu chịu học bài chắc chắn mẩy chỉ liếc nhón qua là thuộc. Quý lương là đứa cứ mỗi lần bị kêu lên bảng Do bài là đứng ấp áp úng hàng buổi, cầu nọ sọ cơ kia, Lâm thừa biết điều đó mặc dù đang tầng bốc bạn lên tận máy xanh, nó vẫn chưa kịp thêm vào mấy chữ Nếu chữ học bài để Lương Tâm khỏi cắn rứt. Nguyễn Lương không quan tâm đến ý tứ trong lời khen của bạn từ bé lên lớn chưa từng có ai khen nó thông minh, nay thì thị sĩ Hoàng Hôn khen nó như vậy, mặc dù thị sĩ khen nó chỉ bởi nó thuộc thơ của thị sĩ cũng đủ làm nó cảm động muốn rơm nước mắt rồi, và nó nhìn thẳng Lâm khụt mũi. Thơ của mày cũng hay tuyệt. Hai đứa cứ khen qua khen lại. Trước nay chúng cũng đã từng khen nhau nhiều lần, khen về tài chạy nhảy, về cái màn chọc phá và cái trò nghịch tính khác, nhưng hôm nay là lần tiên chúng cao ngợi về học tập. Vì vậy Chúng thấy lần này có cái gì đó càng khác, vô niềm vui mới mẻ và lạ lẫm len vào hồn khiến chúng ngừng ngượng vừa thích thích. Trong một toán, lầm vào cuối lương quyền bẵng trong học kỳ một vừa rồi, chúng thuộc vào nhóm những học sinh bị xếp loại yếu trong lớp. Khi cơn phấn khích dịu xuống, cuối lương sực nhớ đến mục tiêu trước mắt, phe này chắc chắn quý giòm phải trả thù mạnh, là vùng tài, chắc chắn rồi. Thơ của nó không thể nào dễ nhớ hơn Dĩ nhiên là vậy Và mày sẽ ấm giải thưởng lớn Về giúp bạn học tập Lầm gửi tiếng mắt May đoán giỏi ghê Hôm nay thì sĩ Hoàng Hôn thật hào phóng lời khen Và cũng thật hào phóng tiếng cười Nhưng qua ngày hôm sau Lầm hết cười nổi Và ngày hôm sau, nó đâu khổ nhận ra nó vẫn không chiến thắng được thị sĩ Bình Minh trong cuộc thi thứ hai. Khi nó và Quý Giỏm dán bài thơ lên tờ báo tường ở cuối lớp, tụi bạn xúm lại bình phẩm mỗi đứa một phách. Suốt cuộc khi nhỏ Hạnh, lấy ý kiến tập thể, một nửa lớp bầu cho bài thơ của nó, một nửa lớp bầu cho bài thơ của Quý Giỏm. Nhà Hiền Hoa nhận xét, bài thơ của bạn Lâm phần nói về cách phát âm chữ S thì dễ nhớ, nhưng phần nói về cách âm chữ e S. Lại không hay bằng bạn quý Đặng đạo gật củ tán đồng Bạn hiền hỏa nói đúng Tôi cũng thấy phần nói về cách phát âm chữ S của bạn quý dễ thuộc hơn nhiều Rồi nó hứng trí đọc Ôi vô ích đọc là giờ Còn y giờ cho ểm dọng Ôi vô ích đọc là ô Cái đuôi S đứng sau ba chữ này đọc là giờ Còn nếu đứng sau c -E Tức cho ểm giọng phải đọc là eager. Trong thân tâm thì sĩ Hoàng Hôn cũng cảm thấy về phần này, bài thơ của thị sĩ Bình Minh gãy gọn và sẽ nhớ hơn bài thơ của mình, nhưng thấy Đặng Đạo đem thơ của đối thủ ra đọc oang, oang ngay trước mũi mình như để chọc tức, lầm nóng mặt cắt ngang, "Dẹp đi mày, mày thu tao chuyện đặt vẽ chọc tật gủ gục của mày trên bàn bữa hôm trước nên tìm cách chê thơ tao chứ gì." Lời kết tội vô cớ của lầm làm Đặng Đạo tức muốn xịt khói lỗ tai. Nhưng nó chưa kịp phản ứng Thăng Tân đã lên tiếng bình vực Bạn lầm nói vậy không đúng Thực tỉnh tôi cũng thấy thơ của thị sĩ Bình Minh hay hơn thơ của thị sĩ Hoàng Hồn Thơ của thị sĩ Hoàng Hồn hay hơn Quế Lương Ông ông Phạt kích Thằng Dưỡng gần cổ Thơ của thị sĩ Bình Minh hay gấp tỷ lần S Sự so sánh của Dưỡng là Quân ân không Nó trẻ của trò Gấp tỷ lần cái này này Thị sĩ Bình Minh chỉ đang sách dép cho thị sĩ Hoàng Hồn thôi Thôi thôi Đủ rồi, thấy tình hình càng lúc càng lộn xộn vào cuộc bình phẩm thơ văn có khuynh hướng trở thành cuộc đấu võ mồm với đủ loại ngôn ngữ thiếu chọn lọc, nhỏ hạnh vội lên tiếng. Các bạn đã xem cả hai bài thơ, vậy theo các bạn ai là người xứng đáng đoạt giải? Thằng phe bên thằng Lâm, nhào nhào, thì sĩ Hoàng Hôn, xứng đáng đoạt giải. Phe thằng Dưỡng, in gọi, thì sĩ Bình Minh, đoạt giải là xứng đáng. Đa số còn lại đoạt giải khách quan hơn, mỗi bả hai một nửa bằng nhau. Vậy là hỏa thì số 2 đều Sao lại hai đều Lần trước Nữa chi Lần trước hai bên cùng bất phần thắng bại cuối lương giật tai lầm Tụi nó thiền vị lẽ ra mày đoạt giải mới đúng Quận ân và hải quán hùa theo Đúng rồi Tại tụi nó không ưa bằng tứ quậy tụi mình Cặp lông mày Thì sĩ hoàng hồn nhắn tít Mãi một lúc Chúng mới chịu giãn ra Và thì sĩ hoàng hồn thở nấy thượt Không phải đâu Đúng là phần nói về cách phát âm S Bài thờ của Quý Sòm sẽ nhớ hơn Lời thú nhận bất ngờ của Lâm Làm bà đứa bạn nó trượn tròn mắt thì sĩ hoàng hôn khiêm tốn tự bao giờ thế nhỉ Chương 6 Thị sĩ Bình Minh và thị sĩ hoàng hôn Quả là một cặp kỳ phung địch thủ Hết môn hình học Đến môn tiếng Anh Từ môn vật lý qua môn đại số Cả hai vẫn là thế ngang ngửa Chẳng mèo nào cắn được mèo nào Lầm gọ gọ tức thất Má trắng thắng nổi thẳng gióng kia Quý liều nhún vai mày sẽ không bao giờ thắng nổi, lẩm nhí rằng, tao không tin. Nhưng tao tin, cuối lương nhún vai lần thứ ba, rồi thơ mày hay đến mấy, tụi trong lớp cũng sẽ không dồn đủ phiếu cho mày, nhất là tụi thằng Tần ở tổ 1 và tụi thằng Đắc đạo ở tổ 3. Cú ẩn nhanh nhỏ phụ họa, đúng rồi, đến trước mày đặt về Trêu cái đầu ghẻ của thằng Tần, gần đây mày lại trêu cái tật ngủ gục trong lớp của thằng Đắc đạo. Tụi nó sẽ thù mày suốt đời, tao chấp tụi nó, lầm đáp bằng giọng kiểu hãi. Một ngày nào đó, thơ tao trội hơn hẳn của quý tộc tụi nó buộc phải thừa nhận. Lâm quyết ăn thua theo kiểu quân tử, nó thị vào tài năng để thủ thắng, nó bỏ ngỏ ngoài tai những lời xì xào khích bác của đồng bọn. Thái độ của nó khiến Quý Lương, Quốc Ân và Hải Quán tròn xoe mắt. Ba đứa này, ngạc nhiên là phải, tụi nó không trực tiếp tham gia cuộc thi, tụi nó không phải là người trong cuộc, vì vậy tụi nó không hiểu được niềm tự hào và sự phấn khích của kẻ quyết trọn thực tài buộc đối thủ và dư luận phải tâm phục khẩu phục. Trong khi đó, đối thủ của Lâm lại ở trong một tâm trạng khác. Quý giọm than thở với Nhỏ Hạn, "Tôi chả muốn thi tài với thằng Lâm thêm một chút xíu nào." "Sao thế? Chả thắng nổi nó chán quá?" "Thì quý phải cố." Quý giọm nhăn nhó. "Cô quay nào được? Có bao nhiêu môn học đã đem phủ thờ sạch sẽ sạch cả rồi." Nhỏ Hạn chี้ mắt, "Con môn hóa học nữa chứ." Quý giọm khịt mũi, "Thế nếu lần này bất phân thắng bại nữa thì sao?" Thì giải thưởng sẽ chơi đôi Quý giòm xỉ một tiếng Thế thì chả vinh dự tạo nào Nhỏ Hạnh nhào nhào mắt Nhưng Quý chấp nhận thi tài với Lâm Đâu phải vì vinh dự Thế vì cái gì? Với lòng thương người Quý quên rồi sao? Nhỏ Hạnh tủng tìm Quý giòm trượt nhớ ra Và nó cười tòe Ở hả? Thế mà tôi quyền khoái đi mắt Nhỏ Hạnh gật gù Từ khi thi tài với Quý đến nay Lâm đã thay đổi nhiều Quý có thấy không? Thấy Lâm không đặt vẻ chọc phá bạn bè nữa � Lâm cũng bớt quậy, phá gây gỗ hơn. ở học cũng khá hơn. Quý dòng thở ra, điều này thì tôi không để ý. Nhưng Hạnh để ý. nhỏ Hạnh lắc mái tóc. Thế Quý có biết vì sao Lâm học khá hơn không? Vì sao? Vì liên tục thi tài với Quý. Lâm thuộc bài học, thuộc nhiều công thức hơn. Quý dòng ngẩn ra, có chuyện đó nữa sao? Nhàu Hạnh đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi chậm rãi. Quý Đực xưng tụng là thần đồng Nên không cảm thấy cuộc thi tác động đến việc học tập của mình Nhưng với Lâm và các bạn khác thì có đấy Nhỏ Hạnh mới nói với Quý Giòm hôm trước Hôm sau nhỏ Kim Em đã chứng minh cho Quý Giòm thấy liền Nhỏ Kim Em cùng tổ 4 với Quý Giòm Là một trong bốn học sinh yếu của lớp 8A4 Vậy mà thầy thừa lại kêu nó lên bảng Viết các tính từ ở dạng so sánh Lại là các tính từ bất quy tắc như Good, bad, little, mac Nhưng... Vậy có khắc nào hại chết nó không chứ? Nhưng lạ thai kim em chẳng hề dùn sợ Nó ung dung cầm lấy viên phấn từ tài thầy Và không buồn bạm môi nghĩ ngợi lâu lắc để rốt cuộc thỏa thẻ Thưa thầy, em quên rồi ạ Như phong cách quen thuộc trước nay Nó chỉ khẽ nhú mày một thoáng Rồi nhanh nhẹn viết một đoạt từ lên bảng Tiếng phấn nghiến kinh kít vàng lên một cách rõ ràng, tự tin Thầy thưa, hẳn đang chờ đợi một điều khác Nghe tiếng phấn chạy hùng dũng trên mặt bảng, thầy như không tin vào tài mình. Và khi tò mò liếc mắt xem kim em nhăn viết cuội những gì, thầy lại không tin vào mắt mình. Những hàng chữ nằm ngay ngắn trên bảng, good, better, best, best, was, worst, mister, less, least, khiến mắt thầy chốc lìa chốc lìa. Sĩ nhiên thầy không biết những thứ kiến thức rắc rối này được hai thì sĩ đưa. Trong lớp thi nhau biến thành những câu vần dễ nhớ. Vì vậy, thầy thuốc ngạc kinh lên. Thầy không ngờ em tiến bộ vượt bậc đến thế. Thật không ngờ. Khi thốt lên đầy cảm thám như vậy, thầy thừa không ngờ rằng thầy sẽ còn không ngờ nhiều lần nữa. Khi em vừa xuống, hải quắn lên. Và hải quắn lại tiếp tục làm thầy thừa ngẩn ngơ. Thầy thừa bảo nó cho ba ví dụ về những tính từ được lập bởi danh từ. Nó cho một lèo 6 ví dụ. Commercy, Commercian, Nathan, National Colors, Colorful, Beauty, Beautiful Ways, Waysley, Friend, Friendly Mà hải quán đâu phải là sinh giỏi giang gì cho cam Tuy là đứa khá nhất trong bằng tứ quận Nhưng một tiếng Anh của thầy bao giờ nó cũng quên đầu quên đuôi Hãy đứng trước bảng là nhầm lẫn lung tùm giàu chết được Vậy mà bây giờ cái thằng hải quán từng làm khổ thầy đó lại bất thần làm thầy xúc động đến sướng sờ. Thầy chỉ mong nó viết đúng được bà ví dụ. Thầy bảo vậy là thầy đã sùng sướng lắm rồi. Thầy đã có thể hạ bút cho nó con điểm 10 đầy vinh dự kia rồi. Bởi vì từ trước tới giờ trước khi nào hải quán đáp ứng được một nửa đòi hỏi của thầy. Nhưng bữa nay hải quán lại cao hứng với tới 6 ví dụ gớp đôi yêu cầu của thầy mắt từ nào đến từ nấy, đều chúng phóc mới khiếp chứ. Thầy thừa gỡ kính ra khỏi mắt và rút khăn lau mồ hôi chán, miệng không ngớt là bẩm. Thật không ngờ. Thật không ngờ. Hôm nay các em làm thầy ngạc nhiên quá. Rồi thầy gấp sổ lại, không buồn, kêu tiếp những đứa học trò khác và ngước nhìn cả lớp. Thầy phấn khởi tuyên bố, thầy sẽ đề nghị ban giám hiệu biểu dương tinh thần học tập của lớp 8A4 vào giờ chào cờ đầu tuần tới. Nếu các học trò lớp khác đều có được sự chăm chỉ như các em thì trường ta không lo gì không trở thành trường xuất sắc nhất quận nhà. Cả lớp vỗ tay rào rào. Vỗ tay lớn nhất dĩ nhiên là hài thị sĩ của lớp Lâm và Quý Giọng. Chích còn gì nữa, Giờ dĩ hôm nay Kim em và quán làm bài trân chu chính xác và nhanh nhẹn đến mức thầy thừa cảm động, không để đâu chờ hết, rõ ràng công trạng đó thuộc về thị sĩ Bình Minh và sĩ Hoàng Hôn. Nếu không nhờ những bài thơ phổ công thức của tụi nó, còn khuya, nhỏ kim em phải quán mới làm thầy thừa suýt khóc ngày giữa lớp như vậy nhỏ hạnh hớn hở, hiểu quý giòm, quý thế chưa thấy, quý giòm đáp và nghe mỗi mình cay cay chuyện vừa xảy ra, quả nằm ngoài tiền liệu của nó, trong tâm tâm nó chả thích thú gì chuyện thi tài dây dưa với thằng Lâm, ba hòa thiền địa đến bây giờ, nó chưa bỏ cuộc cũng chỉ vì nhỏ hạnh, nhỏ hạnh là bạn thân của nó, và một khi bạn thân đã bảo nó phải chấp nhận cuộc thi tài Để thằng Lâm không còn tí giờ Chọc phá thiên hạ Nó phải nghe theo Nó cố gò lưng Làm thơ học tập Cố nghĩ ra những vần điệu dễ nhớ Cũng chỉ mong chiến thắng Trong cuộc chơi Với áo ước cháy bỏng Là làm cho thằng Lâm Tắt đà ngày tốt suy Được vậy là nó khoái rồi Bây giờ quý giò mới biết Nhỏ Hạnh sâu sắc hơn mình nhiều Nhỏ Hạnh thấy trước mọi chuyện Là lớp phó học tập, nhỏ hạnh có trách nhiệm với chuyện học tập của cả lớp và khi bày ra của thi tài giữa thi sĩ Bình Minh và thi sĩ Hoàng Hôn, ngoài lý do thương người, nhỏ hạnh đã nói với nó, hẳn nhiên nhỏ hạnh đã hình dung ra chuyện tụi bạn trong lớp sẽ được hưởng lợi như thế nào của cuộc long tranh hổ đấu giữa nó và thằng Lâm. Âm mưu này, nhỏ hạnh giấu tịt hồng quả mới lộ ra Nhưng quý giòm không giận nhỏ hạnh, thậm chí nó còn thầm cảm ơn các bạn láo lình của mình Nhờ nhỏ hạnh bày trò như thế, nó mới có dịp đóng góp một chút thành tích với lớp Và sự đóng góp của quý giòm không chỉ dừng lại ở môn tiếng Anh Thầy thừa mới sửng sốt với lớp 8A4 tiết học trước Qua tiết học sau tới phiên cô Diệu Lý tròn mắt ngỡ ngàng Sau khi Quốc Ân và nhỏ Bội Linh lên bảng, giải nói một cái đã xong bài tập vật lý cô trò cô rụi mắt lưu lịa và khèn dối dít. Thậm chí cô còn bảo nếu ai nấy đều tiến bộ vượt bậc như Quốc Ân và Bội Linh, không khéo, mai sau cả lớp 8A4 đều trở thành nhà bá học hết giáo. Một lần nữa, cả lớp lại vụ tay rào rào. Dạy tụi quý xòm không chỉ có thầy thừa và cô Diệu Lý. Ngày hôm sau, tới phiên thầy Hiếu và cổ Hạ Huệ Ngày hôm sau nữa Tới lượt cô Nga và thầy quả Những lời khen thi nhau chút xuống lớp 8A4 Như mưa rào Tới mát cả cuộc tranh tài nóng bỏm giữa hai thị sĩ Cho tới lúc đó vẫn không ngừng gửm gử nhau Như hai con mèo tôm và con chuột Sherry Trong phim hoạt hình One Disney Liên tiếp trong nhiều ngày Quý giòm sống trong nỗi hần hoàn ngây ngất Ngây ngất vì cả lớp được thấy cô khen Ngây ngất vì chốc chốc lại bắt gặp những ánh mắt Cảm kích của tụi bạn quay giòm, Và vì nhỏ Hạnh cứ không ngừng thỉ thảo biên tài Quý thấy chưa? Hạnh nói đâu có sai Nhưng điều làm cho quý giòm ngây ngất nhất là câu bình phạm bất ngờ của Tiểu Long Mày đúng là người hiệp nghĩa, người hiệp nghĩa Quý giòm ngơ ngát Trong một thoáng nó chợt nhớ tới lời khen của thủ lĩnh dưới lửa Dành cho song phi cước Tiểu Long ở đồi cắt cỏ dạo nọ liền ngạc nhiên hỏi Thế võ ô xin của tao đâu có đem ra giúp kẻ sức yêu thế cô được như tài nghệ của mày Nhưng những bài thơ của mày giúp cho khối đứa thuộc bài. Nhớ được công thức của môn tiếng Anh, môn toán, môn vật lý. Nhớ được các con số khô khan của môn sử môn địa, tựa lòng ham hợp tán dương. Kẻ cứu khốn phỏ nguy trong việc học tập cũng đáng kể là người hiệp nghĩa. Quý giòm như không tin vào tai mình. Nó không tin đứa vừa nói... Cái câu dễ thương đó là thằng Tiểu Long ngốc tử mọi bữa. Tháng mấp nay thương ai kém mồm kém miệng sao bữa này tự dưng ảnh nói chững chạc và sâu sắc y như cô Trinh chủ nhiệm thế không biết. Quý giòm nhìn xứng bạn ngạc nhiên cách sung sướng. Chương 7 Nói cho công bằng, không chỉ quý giòm làm nên công trạng tàu tát này, thị sĩ Bình Minh đóng góp một nửa. Một nửa còn lại là công sức của thị sĩ Hoàng Hôn. Do đó, trong khi thị sĩ Bình Minh đang đắm chìm trong ngây ngất, thì thị sĩ Hoàng Hôn cũng đang đắm chìm trong ngất ngây. Bởi vì cũng như quý giòm, trong nhiều ngày liên tiếp, thằng Lâm cũng nhận được vô số những tia nhìn và nụ cười thiện cảm của tụ bạn trong lớp. Với Lâm... Một thành viên cốt cán trong băng tứ quậy đó quả là một hiện tượng không mơ thấy nổi. Bảo đĩa bay từ một hành tinh lạ vướt đáp ngay xuống nắp nhà nó. Nó còn thấy dễ tin hơn là bảo tụi bạn trong lớp tự nhiên đầm già có thiện cảm với nó. Thế mà điều đó bỗng trở thành sự thật trong mùa sớm một chiều. Bảo nó không bằng hoàng sao được. Nhất là trong những đứa quay đầu mỉm miệng cười duyên, với nó có cả thằng Tần ghẻ chốc, thằng Nặng đạo cục. Những nạn nhân khốn khổ của nó có cả thằng rưỡng, bà gai nhỏ hiền hòa mép, nhưng đứa trước đây chuyên ngoác mồm chống đối nó. Mấy đứa trong bán sự lớp thì khỏi nói. Lớp phó lao động thể mỹ khuyên cười với nó, cả lớp đều khen thích quá hắn Lâm. Lớp phó trật tự Minh Vương vỗ vai nó, "Ước gì ta làm thơ hay được như mày." Lớp trưởng Xuyên nhìn nó thân thiện. Giỏi lắm Lâm ơi. Lớp phó học tập Hạnh cũng khèn nó, nhưng con nhỏ này còn thòng thêm một câu. Dũng đỡ bạn thích hơn chọc phá bạn nhiều Lâm hả? Nhỏ Hạnh làm Lâm ngượng ngùng quá trường, nhưng nó không giận nhỏ Hạnh. Cũng như quý giòm, nó biết ơn nhỏ Hạnh không để đâu cho hết. Chính nhờ nhỏ Hạnh bày ra trò thi phổ thơ, lần đầu tiên nó mới biết nếm được hương vị của một nhân vật được mọi người quý mến qua thật khác xa với những gì nó thu hoạch được từ những trò đặt vẻ chấm chích trước nay. Vì vậy, nghe nhỏ hạt hỏi chiêu, Lâm chỉ lọn lẹt cười thôi mà hay. Niềm vui của thi sĩ Hoàng hôn không chỉ gói gọn trong lớp học. Xưa nay, Lâm nổi tiếng là chú lười, thầy cô oải nó mà ba mẹ nó cũng ngán ngẩm nó. Nhà nó là tiệm tạp hóa ngay góc chợ. Mẹ nó nói dối, hay còn nghỉ học ở nhà phụ bán với mẹ. Bà nó hầm hầm, lười như nó. Các buôn bán cũng chẳng nên thân, nhưng từ hôm Lâm lao vào của thi tài với quý giòm, bà mẹ nó đã nhìn nó bằng con mắt khác, lời lẽ cũng dịu dàng hơn. Thấy nó hãy đi học về là dán mình vào bàn, lật sách lật vở, lúi hối cả buổi, mẹ nó trách yêu. Học vừa vừa thôi con, học quá không khéo hóa rồi đấy còn ạ. Bà nó tặc lưỡi, thật không thể tin được, may có phải là thằng Lâm mọi hôm không đấy. Lâm cười sung sướng, chưa bao giờ nó được nghe những lời dịu ngọt như vậy. Bà mẹ chỉ nói, bên cạnh sự dịu ngọt còn có cả sự nề trọng, trước đây mẹ nó thường sai nó đủ chuyện vặt vãi, nhưng nay thì nó như một ông tiến sĩ ngự trong nhà, mọi việc mẹ nó làm tất tần tật, chẳng còn đâu cái cảnh ra sai vào khiến như mọi lần, thậm chí thấy mẹ bận tay là muốn đỡ đần cũng chẳng được, nó vừa dỡ vào cái cân định cần hàng cho khách. Mẹ nó đã gạt phắt Con lên gác ngồi học đi Để đó cho mẹ lầm nhếm môi Con học xong rồi Xong rồi thì ngồi chơi cho khỏe Mẹ nó vẫn khăng khăng Khiến nó cứ đứng ngẩn công hiểu Sao việc học hành Vốn là chuyện đương nhiên Học sinh nào mới chẳng phải học Lại được các bậc Làm cha là mẹ coi trọng đến như vậy Chỉ có thằng quấy lương là khác Quấy lương đến chơi Thấy bạn chui mũi vào đống tập liền tuyết miệng cười cờ mai quý đến nhất lớp đấy à Lầm ngượng nhịu bảo chữa Ta phải quy Thắng thẳng quý giỏm trong cuộc thi này Dạo đi mày Quế lương nhích mép Mới thi hôm qua thi đâu mà thì lắm thế Làm nhốn vai Còn cuộc thi về môn hóa học nữa chi Đây là cuộc thi cuối cùng Cuộc thi quyết định Quế lương nhớ mắt Nhìn vào cuốn tập trước mặt của bạn Nhưng cuốn tập mày đang xem Là cuốn vật lý chứ đâu phải cuốn hóa học Phát hiện của quế lương làm lầm bối rối Ờ Thế mà nãy giờ tao cứ tưởng là cuốn hóa học Lại xạo Quế lương nhò mắt Chào ai lại nhầm như thế cả Biết không thể trời trò dốc tổ với thằng bạn dành mãnh này được, lầm đành, lò nẻ, thú nhận. Ừ, thì tao không nhầm, cuối lương nghẹo cổ. Thế ra mày đang học bài đấy. Câu chuyện một học sinh chăm chỉ học bài là chuyện tốt. Thế mà chả hiểu sao trước giọng điệu nhuống vẻ chế diệu của cuối lương, lầm cứ thấy ngựa ngựa nó gãi cổ. Ừ, tao thấy môn này cũng có nhiều cái hay. Thế sao trước nay mày không thấy mà bây giờ mới thấy? Quấy lường tiếp tục hỏi khó, hết gãi cổ lầm lại gãi má. Trước nay Tào không để ý. Từ khi mò mẫm các bài học để phổ thơ Tào mới khám phá ra. Thực ra đối với Lâm, đó chỉ là một nguyên nhân. Nguyên nhân quan trọng hơn là từ khi tham gia thi tài với quý xòm, Lâm trật nhận ra thái độ của mọi người xung quanh đối với nó đã hoàn toàn được khác. Mọi người đã không còn coi nó là thằng lầm quậy. Thầy cô khen nó tiến bộ, bạn bè khai nó làm thơ dễ nhớ. Bà mẹ khai nó ham học, biết nghĩ đến công ơn dưỡng dục của bà mẹ. Những điều đó lầm không tiện nói cho cuối lưng biết. Cuối lưng không biết, vì vậy nó khịt mũi trách móc. Và từ khi khám phá ra điều hài hòa đó, mày không thèm lại nhà tao chơi nữa. Đâu có. Thế mà có đấy. lầm nó nước bỏ. Tại tao bận. Giọng cuối lưng hờn rỗi. Thế bây giờ mày có bận không? lầm nhìn cuốn tập trên tay. Bây giờ hả? Ừ, bây giờ thì... Về ngập ngưng của Lâm làm cuối lương bực mình Bây giờ thì dù tao có rủ mày lại nhà Mày cũng không đi phải không Mày định ca bài Không dám đâu Em còn phải học bài chứ gì Biết thằng bạn thân sắp sửa Nổi quọng Lâm mỉm cười gấp tập lại Và sâu ghế đứng lên Đi chứ sao không Mỗi lần tao ghé nhà mày Mẹ mày đãi xôi Ăn trẻ mệt nghỉ Dãi gì mà không đi Hết cuối lương Tới lượt quốc ẩn Và hải quán lo dò Tới chất vấn Lâm Tất nhiên Chất vấn theo kiểu khác Hải quán được thầy thừa khen, cô ẩn được cô dịu lý khen ngợi hai đứa sướng mê. Và vi sướng mê hả quán và cô ẩn, quyền bẫng vinh dự của tụi nó có sự đóng góp của thị sĩ Bình Minh quý giọt. Hai đứa, tìm gặp thị sĩ Hoàng Hôn hạnh hoè. làm sao thế? Lâm ngơ ngác, sao là sao? Hà quán chống tay vào hông. sao mãi mà mày vẫn chưa thắng được quý giọt? Làm sao tao biết được? Lâm nhún vai, có thể thơ của nó hay không kém gì thơ ta. Hà quán môi, theo thảo thơ của quý giọt kém xa thơ của mày, ta thấy vậy. Cô Ân xuất sáng phụ họa chỉ tại tụi trong lớp chẳng ra gì, tụi nó lúc nào cũng tìm cách chống lại bốn bọn mình. Trước giờ luận điệu khiêu khích của cô Ân chẳng khiến Lâm quan tâm lắm. Nhưng nó không gặp thấy khó chịu, chỉ cười cười. Nhưng hôm nay không hiểu sao nó thấy chối tai quá chừng. Không có đâu, Lâm cười khổ. Ở đó mà không có, cô Ân nghiến rằng. Không những tụi nhãi nhép kìa mà ngay cả mấy đứa trong bàn cá sữa lớp cũng thiên vị thằng Quý Giọng. Rõ ràng, đúng là một lũ khốn. Câu nói của cụ ẩn bất giác khiến Lâm nóng ra mặt mày. nó nhớ lại những lời khen ngợi động viên của tụi Xuyến Chi, Vành Khuyên, Minh Vương và Hạnh dành cho nó. Cảm thấy thằng bạn nó đã đi quá xa. Mày không nên nói nặng lời như thế. Lâm nhằn nhó, cố giữ giọng ôn hòa, khổ nỗi. Lâm càng can, cô ẩn càng cáo, nó vùng tay. tôi chẳng thấy gì là nặng lời cả. lẽ ra tao phải chửi tụi nó. Tới đây thì Lâm không nhịn được nữa, nó sầm mặt. Thôi, đủ rồi, tao không muốn nghe nữa. Lâm làm cô ẩn tự ái quan xá nói nhách môi. Mai bênh tụi nó à? Tao chả bênh ai cả. Lâm thản nhiên, nhưng tao thấy tụi nó chẳng có ý thiên vị ai. Hải quán tự dưng buồn miệng. Nhà hạnh lớp phó tập cùng tổ với Quý Giò. Hải quán nói lơ lửng, nhưng Lâm thừa hiểu bạn mình muốn ám chỉ điều gì, bèn sụt cổ. Thì đã sao? Theo tao, nó là nước công bằng. Hải quán lại nói... Còn lớp trưởng Xuyến Chi và lớp phó Vành khuyên cùng tổ với thằng Đạng Đạo, mà mày thì vừa gây sự với thằng Đạng Đạo. Chả sao cả, Lâm lúc bắt đầu, giọng hăng hăng. Tao chưa thấy thắng được thằng Quý Giòm, bởi thơ tao chưa thực sự hay hơn thơ nó. Thế thôi, thấy thi sĩ hoàng hôn chẳng hứng thú gì với việc công kích mấy đứa trong ban cán sự lớp, hải quán và cụ Ân đầm sụi lơ. Mãi một lúc hải quán mới nghĩ ra kế, nó vừa chép miệng, trời đòn khích tướng. Thế chẳng lẽ mày chịu thua Quý Giò Cô ân hùa theo ngay. Ừ, chẳng lẽ may để giải thưởng lớn về tay nó. à quán tiếp. Mà giải thưởng lớn mua từ tiền quỹ của lớp. Quỹ lớp là do bọn mình đóng góp chứ đâu. Lần này thì Lâm chẳng còn thản nhiên được nữa. Nó chẳng nói thì đã sao như khi nãy mà sầm mặt. Thua sao được mà thua. Cô ân tươi tỉnh. Có nghĩa là phe này mày sẽ thắng. Lâm thù nắm tay. Phe này tao sẽ thắng. Hải quán gật gù. Mai sẽ ấm giải thưởng lớn đem vinh dự về cho bằng tứ quậy Tào sẽ ấm giải thưởng lớn Lầm gật đầu Nó cố tình phớt lờ mấy chữ bằng tứ quậy Nhưng hải quán và Cú Ân không để ý đến chi tiết còn con đó Thấy thi sĩ hoàng hôn quyết tâm ăn thua đủ với thi sĩ bình minh là tụi nó khoái rồi Hải quán ớt ngực hồ to Thi sĩ bình minh nhất định thắng a à, à lộn Thi sĩ hoàng hôn nhất định thắng Thi sĩ bình minh nhất định thua Cú Ân không nói gì chỉ cười tít mắt Trước khi ra về nó mới nhìn lầm, giọng đe dọa Nói được phải làm được đi nhé, lầm cười hì hì. Một lời quân tử nói ra, ô tô muốn đuổi cũng rất là gây. Chương 8 Chỉ còn một cuộc thi cuối cùng, sau đó không chỉ thi sĩ Hoàng Hôn hạ quyết tâm ấm giải thưởng lớn, mà thi sĩ Bình Minh cũng nâu nóng giành chiến thắng không kém. Nhất là một khi thi sĩ Bình Minh đã trót khoe với em của thi sĩ và em của thi sĩ hiện nay đang mỏi mắt trong trời chiến thắng của thi sĩ. Thực ra, Quý Dòm không muốn cho nhỏ Diệp biết về cuộc thi tài giữa mình với thằng Lâm, một phần do không nắm chắc được phần thắng. Phần khác, nó nghĩ nếu nó may mắn thắng được đối phương thì chiến thắng đó cũng chẳng vinh quang gì. Khi nào thắng được thì sĩ Thứ Thiệt Làn Kiều, đứa từng được báo khăn quàng đỏ giới thiệu thơ, lại in cả hình vật tiểu sử mới đã gọi là thắng. Mới là vinh dự tột bậc. Chứ thắng tên thì sĩ Hoàng Hồn học hành lẹt đẹt Chuyên đặt về cho phá thiên hạ Bị thầy cô phạt lên phạt xuống Ngẫm ra cũng chẳng hay ho gì Chính vì lẽ đó mà quý giòm không hề hé môi Với nhỏ diệp về chuyện này Từ cuộc thi phổ thơ đầu tiên Liên quan đến công thức tìm tỷ số lượng giác Của góc nhọn Đến cuộc thi mới đây nhất Liên quan đến việc phân bố các loài sinh vật Ở miền Bắc và đầu góc bộ Quý giòm đều dấu tịt Chỉ đến khi tụi bạn trong lớp nhờ Các công trình thi ca của nó và thằng Lâm để chiếu mây sẽ tiến bộ vượt bạc khiến các thầy cô súm vào khen nức nở. Còn nó thì được cả lớp ngắm nhìn, nâng niu như báu vật, lại được Tiểu Long khen là người nghĩa hiệp, thì Quý Xòm không thể làm thinh được nữa. Hôm đứa học trò xưa nay, vốn rốt đặc về môn địa lý là Đỗ Lễ, đứng lên liệt kê vanh vách các loại gỗ quý như lim, lát hoa, chai nghiến, rồi sau đó nhỏ Tố Anh ít hơn rốt đặc hơn một chút, đứng lên kể lào lạo các loại hải sản quý như ngọc trai, bào ngư, hạch sâm, sò huyết, khiến thầy Quảng đứng có đến 2 phút và sau khi tỉnh thầy không tiếc lời ca ngợi lớp 8 lên đặn mây xanh thì chưa đó, ngay khi vừa về đến nhà, quý sởm đã chạy lon quăng tìm nhỏ Diệp. Này. Bắt gặp cô em gái đang lủi húi xào bếp quý sởm hí hửng hỏi ngay, mày biết gì chưa? Câu hỏi không đầu không đuôi của ông ai khiến cô em ngẩn to te. Biết gì là biết gì? Quý sòm vinh mặt. Tao mới được thầy cô khen đấy. Nhỏ Diệp trước mắt. Thầy cô nào khen? Thầy cô nào cũng khen hết. Quý sòm hộ tay. Mọi thầy cô đều xuống vào khen. Mắt nhỏ Diệp lại trước lia trước lia. Nam gì có chuyện đó? Vậy mà có đấy. Quý sòm hoàn hỉ nói. Nhưng rồi nó bỗng khựng lại. À, đúng ra thì không phải khen tao mà là khen cả lớp tao. Nhỏ Diệp cười khúc khích. Vậy khen cả lớp chứ đâu phải khen một mình anh Quý giòm hử mũi Nhưng mà nhờ tao cả lớp mới được khen Nhỏ Diệp có vẻ chẳng tin tưởng gì mấy vào lời khẳng định của ông anh Nó nheo nheo mắt Thật không đấy Thái độ nghi ngờ của nhỏ em khiến Quý giòm nóng gái Sao lại không thật Chính nhờ tao À nói cho chính xác thì nhờ cả thằng Lâm nữa Cả lớp mới được thầy cô hết lời khen ngợi mấy hôm nay Nhỏ Diệp ngơ ngác Anh Lâm thi sĩ hoàng hôn ấy hả Ừ chính nó Nghe ông anh mau mắn xác nhận nhỏ diệp Di Thị sĩ Bình Minh làm hòa với thị sĩ Hoàng Hồn hồi nào vậy? Làm gì có chuyện đó? Quý giòm nhún vai. Bây giờ nó vẫn là kẻ thù của Tăng. Nhờ Diệp không hiểu. Thế tại sao vừa rồi anh bảo nhờ anh với anh Lâm? Thế này này. Quý giòm vùng tay giảng giải. Thằng Lâm này là chúa đặt vè trong trọng người khác. Mày cũng biết rồi đấy. Nói đến đây. Sực nhớ đến những câu vè thằng Lâm siễu cợt bình xạo nọ. Quý giòm giật thoát và khẽ liếc nhờ Diệp xem có vè... Vẻ... Đang nhớ tới cái sự kiện đen tối đó không Đến khi thấy nhỏ em Vẫn đang nghệt mặt chờ ngay tiếp Bây giờ mới yên tâm lắng rộng Vừa rồi Nó tương lên bảng mấy câu về Chêu chọc tật ngủ gục của thằng lượng đạo Nhỏ xuyến chi và nhỏ Vành khuyên trong bàn cán sự lớp phê bình nó Hôm sau nó lại từng tiếp mấy câu khác Để chầm trích hai đứa này Nhỏ diệp bụng mặn Ôi ôi Anh Lâm dám trêu cả lớp lẫn Lớp phó cơ đấy Thì thế, quý giòm khịt, khịt mũi, chính vì vậy mới khổ cho nó. Nhỏ duyên tri đòi báo với cô chủ nhiệm, nhỏ Diệp liếm môi, nếu vậy anh làm chết chắc, nhưng nó chưa tới số chết. Quý giòm tặng tặng lưỡi, bởi đúng lúc đó nhỏ Hạnh đã kịp lên tiếng, nói đến đây. Quý giòm cố tình ngừng lại để chờ nhỏ em hỏi tiếp, quái nhiên nhỏ Diệp nôn nóng. Chị Hạnh nói gì vậy? Quý giòm nhìn lên trần nhà. Nhỏ Hạnh đề nghị tha tội cho thằng Lâm, nhưng với điều kiện nó phải nói gương tao. Noi gương anh, nhỏ Diệp cười hí hí, lại phía đi, làm gì có chuyện đó. Quyểm thản nhiên, tao tạm không tin mày cứ đi hỏi chị Hạnh thì biết. Thấy ông anh không tỏ vẻ gì ngán ngại, còn trông chị Hạnh ra làm bằng cớ, nhỏ Diệp hơi siêu siêu, nó gãi cằm. Um, thế thì noi gương anh là là noi gương chuyện gì? Chuyện làm thơ chuyện gì? Eo ơi, lần thứ hai nhỏ Diệp bụng mặt, tức là bắt trước anh làm những câu thơ kiểu như Cây mông ngóng ai quả rơi xuống đất, cây mông ngóng ai lá vắt trên cành đau ưa. Quý giòm không ngờ câu chuyện lại xoay ra như thế. Ai bảo mày vậy? Nó nói và cảm thấy khói xịt ra đằng mũi. Thơ ở đây là những bài thơ tao vẫn làm cho mày học ấy, đồ ngốc ạ. Thấy ông anh nổi đóa nhỏ Diệp bất giác bước lùi một bước. Nó vội vã đưa tay ôm đầu. a à, em hiểu rồi, thì ra vậy. Rồi thấy mặt mày quý giòm vẫn còn đỏ gai, nó là đặt hỏi tiếp. Thế anh Lâm có chịu nói gương anh không? Câu hỏi của nhỏ Diệp hệt như một thùng nước đá tưới vào cái đầu đang nóng phừng phân của quý giòm. Nó lập tức cười ngầy nét mặt. Sao lại không chịu? Đã là gứng tốt thì phải nói theo chứ. Giọng điệu hoanh hoang của quý giòm khiến nhỏ Diệp tức cười quá xá. Nhưng nó cố nén và hỏi. Thế anh Lâm có làm được như anh không? Quý giòm xoa ngực, cũng tẩm tạo. Nhỏ Hạnh bảo tao và nó cùng làm. Đứa nào làm hay hơn sẽ được bàn cán sự lớp trao thưởng lớn với thành tích giúp bạn học tập. Nhỏ Diệp tò mò. Thế suốt cuộc, ai được lãnh giải? Chẳng ai cả. Quý giòm thở dài tào với nó. Phổ hết môn hình học đến môn tiếng Anh, hết môn vật lý đến môn lịch sử. Suốt cuộc, vẫn bất phần thắng bại. Có nghĩa là cả hai cùng giờ Nhỏ Diệp trúng chím. Cùng giờ cái đâu mày? Quý giòm góc mắt. Phải nói là cả hai cùng hai mới đúng. Nhỏ Diệp nhúng mày. Thế giải thưởng lớn đành phải chia đôi hay sao? Làm gì có chuyện đó? Quý giòm phải tay, còn một keo cuối cùng nữa. Kéo này, tụi tao thi phổ các ký hiệu và nguyên tử khối của các nguyên tố hóa học thành thơ. Nhà Diệp thẻ lưỡi, khó ghê ảnh hát. Dĩ nhiên rồi, Quý Giòm gửi quạt đầu. Nhưng dù khó thế nào đi nữa, kèo này, tao cũng phải thắng. Bình minh mà không thắng được hoàng hồn, thì con là bình minh cái quái gì nữa. Ơ, Nhà Diệp tròn mắt. Thế những chuyện anh vừa kể thì liên quan gì đến chuyện các thầy cô khen ngợi lớp anh? Nãy giờ mày ba hoa, Quý Giòm quên mất chuyện đó, nghe giọng Diệp nhắc nói cười sủa, ơ, suýt chút nữa tao quên phối đi mất. Số là như thế này này. Rồi chỉ đôi mắt chăm chú của nhỏ em cứ giòm hăm hở thuật lại chuyện hải quán và nhỏ bội linh đã làm thầy thừa cảm động. Nước mắt nước mũi xì sụt như thế nào. Cú ân và nhỏ bội linh đã khiến cô diệu lý phải lấy chai dầu gió ra thoa lấy thoa để hai bên thái dương để khỏi ngất xỉu giữa lớp giả sao. Rồi chuyện sáng nay nữa, tức là chuyện đỗ lễ và nhỏ Tú Anh đã phải một phen hoảng vía khi Thấy thầy tài quặc đứng chết sững có đến nửa tiếng đồng hồ trên bục khi nghe hai đứa trò kè vách, các loài sinh vật trong bài học của thầy không sót không vấp đến một chữ. Quý vừa từng thuật Vừa thêm ám rậm muối cho câu chuyện thêm phần lây kỳ hồi hộp Rồi hân hoàn kết luận Mà sở dĩ những đứa này nhớ bài Làm bài trơn tru đến mức các thầy cô phải ngẩn ngơ Chính là nhờ tụi nó thuộc nhão các bài thư học tập của tao và thằng Lâm đấy Tuyển bố một cầu hách xì xăng Quý giò liếc nhỏ diệp thấy mặt mày em mình đang thụ giả liền hở mũi Bộ mày không tin những gì tao nói hay sao Tin chứ Sao tin mà no mày lờ đờ như chuột phải khói thế nhỏ hiệp trước trước mắt. Tại vì câu chuyện của anh kể làm em nhớ đến những bài thơ anh làm cho em. Nếu không có những bài thơ đó chẳng biết đến bao giờ em và nhỏ anh mới nhớ nổi các công thức. Thì vậy anh nói ra là em tin ngay. Quy tròn khoái trí gật gù. mà tao tưởng mai nghĩ ta phiệt. Thực ra, tuy không ngờ vực gì sự liên quan giữa đà tiến bộ của lớp 8A4 với những bài thờ học tập do hai thị sĩ bình minh và hoàng hôn sáng tác, nhỏ Diệp lại rất nghi ngờ các chi tiết khó tin mà ông anh mình đã cố ý thêm thắt vào câu chuyện, nhưng thấy Quý Giòm đang hiểu hiểu tự đắc về thành tích tỏ tát của mình. Nó không muốn làm ông anh cột hứng, Quý Giòm không biết điều đó lại bình hoàng. Thế mày có tin kỳ này tao sẽ thắng thị sĩ hoàng hôn không? Nhỏ Diệp cười miếng chi và lại nói tin chứ. Thấy nhỏ em tinh quái, mình nói gì cũng gật đầu lê lịa quý giỏ như nở từng khúc ruột. Nhưng cũng chính vì vậy bây giờ quý giỏ mới khổ. Nếu giấu nhẹm luôn, không để cho nhỏ Diệp biết tí tí gì. Nỡ kéo chót không thắng được thằng Lâm, quý giỏ cũng chẳng có gì mắc cỡ. Đang nay đã kể tuột cho nhỏ Diệp nghe là ép nó tin lấy tin để về thắng lợi của mình. Nếu đến phút chót không giành được giải thưởng lớn, quý giỏ chẳng biết chui vào đâu để tránh mặt. Đã thế sắp tới ngày nộp bài Tiểu Long lại cứ tò tò theo hỏi Làm tới đâu rồi mày Đọc lên nghe thử coi Quý giòm đâm bằng Thử coi cái đầu mày Mày có tốp cái miệng mày lại cho tao nhờ không Ơ cái thằng giòm này Tiểu Long gần tỏ te Tao lo cho mày mày lại quét tao Quý giòm nhận nhiệm bị Mày lo cho tao thì mày ngồi im đó đi Ngồi xuống uống nước miếng ăn miếng bánh đi Mày cứ hỏi hàm nhanh như thế Bố ai mà tập trung đầu óc được Tiểu Long ngờ ngác Quá ra mày chưa làm xong hứ Xong thì x xong Quý giòm thở hình thường Nhưng để thi kỷ này khó quá Tao đọc tới đọc lùi mãi Vẫn thấy bài thơ của tao có cái gì đó chưa ổn Tiểu lòng được tài quẩy mũi Thế mày Tiểu Long định lặp lại câu nói khi nãy Thế mày đọc lên Tao nghe thử coi Nhưng rồi thấy quý giòm đọc lên Nó cũng chẳng góp ý gì được Bèn ngưng ngang Thế mày sao Quý giòm nhìn bạn À tao định nói là Tiểu lòng gãi gãi cổ Thế mày Mày sẽ sửa chữa bài thơ hay hơn chứ Hẳn nhiên rồi nhưng Nhưng sao? Tiểu lòng hồi hộp quý giọng e hẻng. Với một điều kiện. Điều kiện gì? Quý giọng nhắm mắt. Mày làm ơn đi chỗ khác chơi. Quý giòm làm tiểu lòng tắt đài ngày tốt suyệt. Lâu thật lâu chẳng nghe thằng mập mở miệng. Quý giọng hé mắt nhìn. Nó hé một mắt. Rồi hai mắt. Vẫn không thấy tiểu lòng đâu. Thằng mập này đi chỗ khác chơi tụ lúc nào thế nhỉ? Quý giọng tự hỏi. Nó chẳng ngạc nhiên lâu. Đỡ óc nó đang loay hoài với bài thờ hóa học chương 9 Biến các ký hiệu và các nguyên tử khối của các nguyên tố hoa học thành thơ không phải là chuyện ngon sơi Vì vậy trong khi thị sĩ Bình Minh nhằn nhó bứt tóc thì thị sĩ Hoàng Hồn cũng đau đầu Lâm đi lòng vòng quanh các căn gác suốt mấy buổi tối liền Hai tài bóp muốn móp cả chán cũng chỉ làm được có 8 câu 108 108 an giang, ag là bạc, 27 kia, 27 an lạc, al là nhôm Thủy Ngân ở hậu giang, H.G. 201-201, kiện hàng phơi khô, Huế, vẫn coi Nidro là số 1. Sứ Nghệ An, N.A. Có bột lát chi, ham ba, từ đó tính đi kiểu long CL, kia chẳng thiếu gì cờ lo. Lâm đọc đi đọc lại mấy câu xong thất lục bác, đấy làm khoái chí nhưng nó chỉ khói chí có thế. Những nguyên tố còn lại như kẽm lưu hình carbon maze, trúc chắc thí mồ. Nó nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra những địa dành thích hợp để lồng vào thơ. Tiếng chân Lâm đi tới đi lui trên cần các gỗ lúc nửa đêm làm mẹ nó lo lắng. Ngày mai thì học ok kỳ hả con? Dạ, Lâm đã bừa. Mẹ pha nước chanh cho con uống nhé. Dạ thôi mẹ. Mẹ nó nằm im một lát lại nói. Tức khuya đói bụng mấy con ạ. Dạ, mẹ chạy ra quán phở đầu chợ mua cho con một tô nhé. Dạ thôi ạ. Thôi ạ, cái tổ mẹ mày Thấy nói gì thằng con cũng ham học thôi ạ Mẹ nó đâm gắt Ăn không ăn, uống không uống Lại đêm nào cũng thức khuya lơ khuya lắc Mày định trở thành tiến sĩ còn mà con Biết mẹ bực mình, lầm làm thinh Nó không dám đi loang quang nữa Mà ra đứng trước làn càn nhìn xuống chợ Ngoài trời gió thổi lậm Lầm nghe đầu mình tỉnh táo hẳn Nó ngắm những ánh sao đêm lấp đánh sau vòng cây Những luồng sáng của bóng điện cao áo chiếu Xuyên vào nhà lồng chợ Đầu nghĩ vớ nghĩ vật Nó tự hỏi không biết thằng Quý Giòm đã làm xong bài thơ chưa Và liệu bài thơ của Thị Sĩ Bình Minh có dễ nhớ dễ thuộc hơn bài thơ của nó hay không Một lát lầm lại nghĩ quanh Nó chợt nhớ đến những lời giềm pha khích bác của Quốc Ân và Hải Quán Hai thằng này khăng khăng tụi bạn Trong lớp sẽ không đời nào để giải thưởng lớn lọt vào tay bằng tứ quậy Dù thơ của nó hay hơn thơ của Quý Giòm cấp bộ đi chẳng nữa Hai đứa bạn của nó còn hùng hổ vạch tội mấy đứa trong bàn cả án sự lớp, đặc biệt là hai thằng Tần và Đặng Đạo. Dĩ nhiên Lâm không tin mấy đứa trong bàn cản sự lớp lại tệ như hai thằng bạn nó nói. Khi Lâm đặt về cho phá bạn bè, tội Xuyến Chi quả có lên án nó gai gắt thật. Nhưng kể từ khi nó đặt về giúp bạn học tập, rõ ràng Xuyến Chi vành khuyên và nhỏ hạnh đã nhìn nó bằng đôi mắt khác, thậm chí còn khen ngợi nó không tiếc lời. Cả lớp phó trật tự minh vương. Là tổ trưởng của nó không có lý gì lại chủ ếm nó Lâm không hồ nghi về sự trong sáng của ban cán sự lớp Nhưng nó lại ngờ rằng hai nạn nhân trước đây của nó là thằng Tân và thằng Đặng Đạo Rất có thể đã không công bằng trong các cuộc bình chọn tác phẩm vừa qua Chưa bao giờ Lâm nghe hai đứa này lên tiếng khen thơ nó Chỉ toàn chê Suốt mấy cuộc thi vừa qua Tụi nó chỉ bỏ phiếu cho quý giò Rõ là bọn tư thủ cá nhân Lâm hậm hực nhổ bụng Mà hai đứa này đầu phải gửi mẫu gì cho cam. Thăng Tân tổ trưởng tổ 1 chắc chắn đã xúi dục hai tổ viên to mồm của mình là thằng Dưỡng và Nhỏ Hiền Hòa, hợp lực công kích và trề bài thờ nó. Thăng nặng đạo cũng vậy, lúc nào cũng bảo thờ quý giòm dễ nhớ dễ thuộc, con thơ của nó không chúc chắc chỗ này cũng trục chắc chỗ kia. Hừ, mà cái thằng nặng đạo đít voi này là người như thế nào cái chứ, là chuyên gia của gục trong lớp. Gần cả tháng nay, nặng đạo hầu như không ngày nào mà không ngủ cục chả hiểu tại sao. Cho tới sáng hôm qua, đặc đạo còn bị cô Nga dạy sự phá chép 50 lần câu Em không ngủ gục trong giờ học nữa Khi cô giả khô cả cổ rồi, đứng kêu nó đứng lên nhắc bài học Nó trả lời cô bằng tiếng khó khó, hềm như cưa gỗ khiến cả lớp cười bò Một cái đứa như vậy mà hễ thi sĩ hoàng hôn vừa chưng thơ ra là ngóc miệng chế ỏng chế eo Bảo Lâm không nội dọa sao được <cười> Chờ cuộc thi này kết thúc, mày sẽ biết tay ông lầm hầm hè Mày chưa thoát nạn đầu, ông sẽ không đặt phè cho mày Nhưng sẽ tìm cách bêu diếu cái tật ngủ gục của mày trước toàn trường cho mày biết tay Tiếng dao bánh bao và tiếng mỉ gõ Vọng hưu hắt giữa phố khuya cho Lâm biết đêm đã khuya lắm rồi Lâm nhìn vào nhà, lắng tai nghe ngóng hắn mẹ đã ngủ Trong một thoáng, nó cảm thấy mắt mình muốn xếp lại 12 giờ, hoặc 12 giờ hơn rồi cũng nên Hay mình đi ngủ quách Sáng mai dậy sớm là nốt bài thơ chắc còn kịp Lâm nghĩ, và nó dơ tờ giấy lên sát mắt soi vào những ánh đèn thủy ngân ngoài trời, căng mắt đọc nhập những câu thơ làm dở, cố ghi nhớ để lát đi nằm, nếu chưa ngủ được sẽ thầm sáng tác tiếp. Nhưng trong khi đang xoay xoay tờ giấy trên tay, lầm lại bất cẩn đánh rơi nó xuống mái nhà phía dưới. lầm liền ngồi thụp xuống, thò tay ra ngoài lăn can, nhưng Lâm chưa kịp nhặt một làn gió đi ngang đã thổi tờ giấy bay là là xuống đất. Gió khổ! Lâm lọc bọc, lại phải xuống nhà mở cửa Mẹ má nghe được mình lục đục thế nào cũng thức sắc và quạt ra trò cho, cho xem Nhưng đó chưa phải là mối lo lớn nhất của Lâm Điều đáng sợ là ngay lúc đó một chiếc xe rác đang từ từ trở tới Chiếc đèn bão cho lóc lưu trên thành gỗ gắn ở góc xe Hai người nữ công nhân vệ sinh, mặt bịt khẩu trang, một người kéo xe Người kia đang lùi hôi quét xác Những nhát trổi sao sạc đều đặn Càng lúc càng cuốn dần về phía bài thơ của nó Cô ơi! Lầm hốt hoảng hét vọng xuống Cô đừng quét nữa Chờ chó một lát Nghe thấy tiếng kêu Người nữ công nhân ngẩn đầu nhìn lên Và dừng trổi lại Lầm bằng quính Vội vã chạy tọt vào trong và lần xuống cầu thang Khi nó bước ra đường Người phụ nữ khi nãy vẫn đang đứng chờ nó Lầm hất tấp Giảo nhanh lại Và cú nhặt tờ giấy đánh rơi Cảm ơn cô Cảm ơn cô nhiều ạ Lâm vượt phủi tờ giấy vào ống quần, miệng dối rít ánh mắt người phụ nữ bừng sáng dưới ánh đêm. Chắc là cô mỉm cười, nhưng Lâm không nhìn thấy, nó chỉ thấy tấm khẩu trang trên mặt cô khẽ động đậy. Đúng vào lúc Lâm định quay vào thì một thằng nhóc chặt tuổi nó đang từ trong bóng tối của nhà lồng chợ đi sang. Thằng nhóc đi đứng có vẻ nặng nề, có lẽ do đang ô một bù giác tỏ tướng trước ngực. Đến gần, đến chỗ xe rác thoáng thấy Lâm, thằng nhóc tỏ vẻ ngỡ ngàng, chân khượng lạ, đôi mắt chấp lia, vẻ như muốn bỏ chạy, nhưng rồi sực nhớ mình đang đeo khẩu trang. Sau một tháng bối rối, nó lập tức chấn tĩnh và lại khệ nệ ôm bó xác đi tiếp. Lần này thay vì đi thẳng, nó nghiêng người, đi quanh ra phía đằng sau xe, tránh xa chỗ Lâm đứng. Nhưng những màn vơ vịt của thằng nhóc chẳng gạt được Lâm. Dù tháng nhóc, đeo khẩu trang, chỉ cần nhìn thoáng qua mái tóc xù, đôi mắt, hiếng và cặp lông mày sâu xóm, lầm đã nhận ra ngay đó là ai, nó sực sốt, đặng đạo. Người phụ nữ khi nãy vừa kho người xuống, chưa kịp, qua ơi nhát nào, nghe lầm gọi đã vội thẳng người dậy giọng ngạc nhiên. Ủa, cháu quen với con của cô hả? Ôi, thế ra cô là mẹ của bạn đặng đạo hả cô? Lâm chớ mắt vẻ ái náy Thế mà khi nãy cháu không biết Lúc này đặng đạo không buồn sự bí mật nữa Nó ngự ngập kéo cầu trang xuống khỏi mặt Hỏi bằng giọng không được tự nhiên Mai, Mai đi đâu đấy Tao đâu có đi đâu Lâm chỉ tay vào nhà Nhà tao ở đây này Khi nãy tao đứng trên gác làm rời tờ giấy Chạm xuống nhặt Thế là gặp mày Rồi Lâm ngạc nhiên hỏi Không để ý đến vẻ sự sùng của bạn con Mai Tối nào mày cũng đi Đi như thế này à Thoát đầu Lâm định nói đi quét xác nhưng rồi nó thấy cái từ đó nghe bất nhã thế nào, bèn sửa lại. Đặng đạo còn đang ấp úng, mẹ nó đã trả lời thay. Đặng đạo mới đi theo cô gần một tháng nay thôi, cô mới ốm dậy, sức còn yếu, nên đặng đạo theo phụ một tay. Lâm gục gạc đầu, thì ra vậy. Thôi, cháu và đặng đạo nói chuyện nhé. Mẹ đặng đạo mỉm cười và tiếp tục kho mình được từng nhát trổi. Tất nhiên mẹ đặng đạo không hiểu cái gật đầu của Lâm khi buồn miệng, thì ra vậy. Ý của Lâm là bây giờ nó mới vỡ lẽ Tại sao gần một tháng nay Đặng Đạo hay ngủ gục trong lớp? Thì ra mẹ của Đặng Đạo là công nhân vệ sinh Bà vẫn thường xuyên quét rác trong ngôi chợ trước nhà nó Vào những đêm khuya mà nó không hề biết Và gần cả tháng nay Đặng Đạo đi theo mẹ Phụ khiến những bồ rác nặng đổ vào xe như nó vừa nhìn thấy Đêm nào Đặng Đạo cũng lang thang ngoài đường đến khu lơ khua lắc Sáng ra mới mắc tật ngủ gục trong lớp Tội nghiệp nó ghê Trong khi nó cực nhào phất như vậy, mình tối nào cũng quấn chan trên giường kỹ. Thế mà, nỡ đặt vẻ triều trặc nó, con định mài muốn sẽ tìm cách biểu xiêu nó trong toàn trường, quả là đáng xấu hổ. Lâm Bất Sức nghĩ và bớt xác ngảy cái cày nơi sống mũi, lăm ngẳng đầu lên, định nói với đặng đạo một câu gì đó giả ý xin lỗi. Nhưng trong khi nó miên man nghi ngợi và cho nỗi xao xuyến trong lòng lắng xuống, đặng đạo đã không còn đứng ở chỗ cũ, chiếc xe xác Đi ra tới đường lộ, thấp thoáng đằng trước và đằng sau xe là hai chiếc bóng lầm lũi. Một người kéo vào một người đẩy, đó là mẹ đặng đạo và người nữ đồng nghiệp. Còn đặng đạo thì chẳng thấy đâu. Có thể nó đang loai hoai với các bô giác trong nhà lồng chợ. Lầm cắn môi từ lự. Cũng có thể nó đã bỏ đi trước để tránh mặt mình. Ý nghĩ sau khi lâm từ bỏ ý định đuổi theo bạn. Nó đứng ngẩn giữa trời, bần thần theo lòng nó đang dậy lên vô vàn cảm giác khác nhau. Nó đã quên cả lại quên cả bài tờ hóa wow, học gió thổi phần phật trên tay đến giờ này vẫn chưa hoàn tất chương 10 Giờ ra chơi sáng nay của lớp 8A4 không giống chút gì với những giờ ra chơi trước đó Thường thi chấm ra chơi vừa vang lên, tùng tùng tùng là khối đứa dạo dực nhỏ dậy Mặt đau đáu trông lên bảng, chờ cho thầy cô bước ra khỏi cửa là xô đẩy, dành dẹp nhau chen ra hành lang. Nhưng hôm nay, cái âm thanh quyến rũ kia chẳng lôi được đứa nào ra cửa. Cô Hạ Huệ vừa ôm cặp bước ra là cả mấy chục cái đầu lập tức ngoảnh về phía sau. Mấy chục cái mắt lập tức hấp hái, mấy chục cái miệng lập tức oang oang. Thí sĩ Bình Minh và thí sĩ Hoàng Hôn, trình hai bài thơ đi. Hôm nay chung kết sẽ biết mèo nào cắn miểu nào. Độ lễ trời chữ. Ha ha, thơ hóa học sẽ giúp ta học khóa họa sĩ cùng vô đầu hào hứng. Và cô Kim Anh sẽ có dịp khen lớp mình nức nở, hai quán gân cổ a Sọ những đứa khác, hôm nay giải thưởng lớn chắc chắn sẽ về tay thì sĩ Hoàng Hôn. Oan Hoàn hô thì sĩ Hoàng Hôn. Rồi Trương Như thấy lời hô hào của mình chưa gây ấn tượng lắm, nó ưỡn ngực lại hơi, phồng má điên dĩ. Hoàng Hôn lá xeo bên thềm, Hoàng Hôn tươi mời. Giọng ca như thùng thiết bể của ca sĩ hải quán Khiến ba bốn đứa đứng gần đó vội vã đưa tay bị tai Con nhỏ hiền hòa thì thét be be Bạn hải có tôi đi không? Bộ muốn làm ô nhiễm môi trường hả? Hải quán quay nhìn hiền hòa, cười nhăn nhở Muốn tôi ngưng biểu diễn cũng được Nhưng lát nữa bạn không được ủng hộ thi sĩ bình mình đấy nhé Vô duyên, nhỏ hình hòa trề môi, xỉ một tiếng Hãy thơ ai hay thì tôi ủng hộ Vậy thôi, thấy hải quán gây áp lực Quá sa cháng trợn lầm chồm người lên bàn, trên giật tay nó nhăn nhó. "Mai làm gì kỳ vậy?" Hải quán cười hề, hề tao vận động cử bỏ phiếu cho Mai mà. Tính cự nự thằng bạn nhiệt tình quá lố này một chập, nhưng thấy nó vì mình mà đâm ra nhí nhố như vậy, lầm đành thở và làm thinh móc bài thơ trong túi ra, dán lên tờ báo tường ngay sau lưng. Dãy bên kia, quý giòm cũng đang cầm bài thơ trên tay bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến lại. Hai bài thơ vừa được dán lên, quý giòm chưa kịp lui về chỗ cũ. Tụi bạn đã ào ào xuống lại, nhớn mắt đọc. Ha giọng thằng Cô Ân vang lên trước tiên. Bài thơ của thi sĩ bình minh buồn cười quá tựa mày ơi, thơ gì chả có một tí tẹo ý nghĩa. Vậy mà cũng là thơ đấy. Quấy lương trợn mắt ngâm nga, ba di đồng sắt phốt pho. Ba cu phe phải học cho thuộc lòng Rồi lắc đầu kịch mỗi bình luận Học bé thờ thế chỉ có thanh mới học thuộc lòng nổi Sao lại không thuộc nổi? Dưỡng bình quý giòm Ký hiệu của Paris là ba Đồng là cu, sát là fe, footfall là p Thờ dễ thuộc Quá trời vậy mà mài la không thuộc hả? Quốc ẩn vẫn lắc đầu quấy quậy Tao nói không thuộc được là không thuộc được Thái độ của quấy lương Quấy lương khiến tần đứng bên nóng cái Nó vật miệng, chỉ có đứa nào rốt đặc tán mai mới không thuộc bài thơ này thôi. Mày nói gì thế? Thằng ngứa ghẻ. Quế Lương cau mắt nhìn Tần, bộ muốn tròn nhau hả? ha, Tần xăm tay áo hùng hổ, thích thì chiều, đây không có ngán mày đâu đấy. Thấy cuộc bình phẩm thơ ca có nguy cơ biến thành cuộc bàn luận võ nghệ hạnh Cuốn quíp sủa tai. Thôi thôi, Tần và Quế Lương đừng gây gổ với nhau nữa. Rồi để làm dịu bầu không khí căng thẳng Giữa hai nhà phê bình hăng máu này Nhỏ Hạnh đưa mắt nhìn khắp lớp nói Các bạn khác có ý kiến gì về hai bài thơ này không? Có, tôi có ý kiến Của ẩn thắng rộng Theo tôi bài thơ của Quý Giòm Không những khó nhớ mà tác giả còn dùng từ ngữ bậy bạ nữa Quý Giòm ngừng á Bậy bạ là sao? Quân nhún vai Thơ gì mà có ba cu cu Loạn xị trong đó Hạnh thấy chẳng có gì bậy bạ ở đây cả Nhỏ Hạnh nghiêm giọng Ba cu là tên thủ đô nước Cộng Hòa Anzebadean Một thành phố nổi tiếng về công nghiệp Dầu khí vùng biển Caspény, ngay cả Cuba Cũng thế đó, là tên một quốc Đảo quốc ở Trung Mỹ Trong khi cô ân nghịch mặt Trước lời giải thích của nhỏ hạnh Thì Tần không bỏ lỡ cơ hội triều tức đối thủ Ha, rốt mà không chịu Mình rốt lại còn bày đặt phi phán người khác Giọng lưỡi nhạo bán của Tần Làm cô ân tí mặt Nhưng lần này nó không đủ dũng khí Để phản kích, biết mình đang Thất thế, nó đành xượng sùng, ngậm miệng. Hải quán cứu bổ. Nhưng nói gì thì nói bài thơ của Thí sĩ Bình Minh không hoàn chỉnh bằng bài thơ của Thí sĩ Hoàng Hôn được. Nói bậy, nhỏ hiền hòa phản đối. Theo tôi, cả hai bài đều hoàn chỉnh. Hải quán hấp hái mắt. Bạn đã đọc kỹ chưa đấy? Bài của Thí sĩ Hoàng Hôn, mỗi câu ngoài ký hiệu hóa học đều có nêu nguyên tử khối. Bài của Thí sĩ Bình Minh đâu có. Sao lại không có? Nhỏ hiền hòa đỏ mặt. Bài thơ của Quý ở phần sau có ph Nguyên tử khối rõ ràng Đúng thế Lớp phó trật tự Minh Vương lên tiếng Cả hai bài đều có nêu nguyên tử khối Nhưng bài của Lâm nêu liền sau ký hiệu hóa học Nên dễ nhớ hơn bài của Quý Sò chỉ Tần biểu môi Bạn là tổ trưởng của Lâm Nên bênh nói chứ gì Câu nói của Tần khiến Minh Vương xa sầm mặt Nhưng nói chưa kịp đáp Thì nhỏ hạnh đã lên tiếng Mình vừa nói đúng đấy, vì nếu nguyên tử khối ngay sau ký tự hoa học nên bài thơ của Lâm ngắn hơn, do đó dễ thuộc hơn bài của Quý. Nhà hạnh là lớp phó học tập, lại vừa là tổ trưởng, vừa là bạn thân của Quý Giòm, do đó khi nó đã lên tiếng khen thơ của Thị sĩ Hoàng Hồn hay hơn thơ của Thị sĩ Bình Minh, đám cổ động viên quá khích của Quý Giòm không thể nào bảo là nó thiên vị. Dưỡng Tần và Hiền Hòa chỉ biết gục gà cục cục một cách bất đắc dĩ, Hiền Hòa cố vớt vát, nhưng dù sao bài của Quý không phải là khó thuộc, chỉ dài hơn một tẹo thôi. Nghe nhỏ Hiền Hòa khen mình mà mặt Quý giở méo xệch trong thầm tâm nó biết Minh Vương và Nhỏ Hạnh nói đúng, ngay khi hai bài th bài thơ vừa dán lên, nó đọc qua bài thơ của Thang Lâm và lập tức nhận ra bài thơ của đối phương gọn gàng sỹ nhớ hơn bài của mình nhiều, thì Tịch Bình Minh vừa buồn vừa lo, em gái của Tịch Sĩ đang chờ đợi chiến thắng của Tịch Sĩ ở nhà, Chưa nay Thí sĩ chẳng biết ăn làm sao, nói làm sao. Bạn của thí sĩ cũng không thua gì thí sĩ. Hôm trước Tiểu Lăng lo lắng cho thí sĩ bị thí sĩ võ cớ nạt nộ. Nhưng bạn của thí sĩ vẫn bấm bụng nín nhịn, vẫn thất hiểu, bỏ đi kiếm chỗ ngồi xuống uống nước miếng, ăn miếng bánh để thì sĩ được yên tĩnh tập trung đầu óc làm thơ. tất cả cũng chỉ vì chiến thắng của thì sĩ, vậy mà hôm nay mọi thứ bỗng được xông được bẻ, bảo bạn của thì sĩ không buồn thi buồn thiu sao được. Dĩ nhiên trái với vẻ giàu dĩ của Quý giò mặt tiểu long là những bộ mặt hoan hỉ của Quế Lương quốc ân và hải Quán nhận xét bất ngờ của Minh Vương và nhỏ hại khiến bọn này đứa nào đứa nấy như nở từng khúc ruột. Quế Lương bô bô, vậy ban cán sự lớp phải nhanh chóng tuyên bố ai là người thắng cuộc. Hạc Quán đào bát nhìn quanh, giải thưởng lớn về tay thì sĩ hoàng hôn. Không bạn nào phản đối chứ? Riêng của ân hào hứng quá mức trong một thoáng quyền phát, nó là một trong những học sinh yếu nhân lớp, nó tưởng mình là lớp trường. Hạc Quán đang còn dò hỏi, chưa ai kịp đáp nó đã nhảy phóc lên ghế oa hoàng tuyên bố Tôi lòng trọng tuyên bố, sau hơn nửa tháng đua tài, thì sĩ Hoàng Hồn đã xuất sắc vượt qua thị sĩ bình minh một cách hùng dũng đầy hình thế và xứng đáng nhận được giải thưởng lớn về thành tích giúp bạn học tập, một giải thưởng cao quý bậc nhất của lớp ta. Nghe giọng điệu tán dương vùng vít của Quốc Ấn Đám thằng dưỡng rất bực nhưng đành ngậm bò hòn làm ngọt, chỉ có Tiểu Long là thình hình nổi đoá. Mày leo xuống đi, ai cho mày đứng lên trên ghế? Quốc Ấn vùng tài. Hôm nay giải thưởng lớn, Tiểu Long hờ mỗi cắt ngang. Giải thưởng lớn hôm nay chẳng liên quan gì đến mày. Thằng Lâm lãnh giải thưởng chứ đâu phải mai. Mai chỉ có lãnh giải đứng bé lớp thôi. Đoàn công kích của Tiểu Long làm Cú Ấn tối tăm mặt mũi. Nó leo xuống đất loạn lẹt, nhưng cũng cố biểu môi chả đũa. <cười> làm như mình học giỏi lắm đấy. Thấy mà mống xung đột vừa bị dập tắt có nguy cơ bùng nổ trở lại. Lớp trường Xuyến Trì vội vàng lên tiếng. Như vậy, nếu không có bạn nào có ý, ý kiến ki Thì giải thưởng lớn về giúp bạn học tập Sẽ được trao cho bạn Lâm Nhỏ vành khuyên góp ý Đến giờ sinh hoạt Chủ nhiệm đầu tuần Hay trao cho nó trang trọng Không Trao ngay bây giờ cơ Hải quán phản đối Đợi đến đầu tuần sau Không khí sẽ nguội mắt Nhỏ hiền hỏa hứ một tiếng Không khí mà làm như nước sôi không bằng Nhỏ xuyến chi đảo mắt một vòng Thấy không ai nói gì liền nhìn nhỏ hạnh mỉm cười Thôi thì trao ngay bây giờ vậy Nhận được hiệu lệnh, nhỏ hạnh cúi xuống lôi từ trong ngăn bàn ra một gói quà bọc giấy hoa có thắt nơ cẩn thận, cúi lương táo, "Xi trong đó vậy, mở ra coi đi." Nhỏ hạnh phớt lờ yêu cầu của Lương, nó chậm rãi tiến về chỗ Lâm ngồi, hai tay nâng cao gói quà. "Thay mặt ban cán sự lớp, tôi xin trao phần thưởng này cho bạn." Lâm Liễu Diu đứng dậy, mặt đỏ lên vì sủng sướng và vì xúc động, ngay cả trong mơ nó cũng không bao giờ hình dung ra cảnh tượng ngày hôm nay cả lớp đang chờ nó làm trò nhưng thằng Lâm bữa nay lại chẳng giống chút nào với thằng Lâm khôi hài mọi bữa. Nó cứ lóng ngóng đứng lấy gói từ tay nhỏ hạnh, mặt mày ngẩn ngơ còn miệng thì lúng búng: "Cảm ơn" Lâm chỉ nói được hai tiếng rồi ngừng bật Một phần nó cũng chẳng biết nói gì thêm Phần khác tiếng vỗ tay rào rào của tụi bạn Đồng loạt văng lên khiến tài nó như ù đi Trong niềm vui sướng khôn cùng Nó rưng rưng khi thấy đám bạn bè Đang nồng nhiệt tán dương và mừng cho nó Có cả tiểu long và thí sĩ bình minh Quý giòm Kẻ vừa đại bại dưới tay nó Có cả phè chống đối dưỡng tần và hiền hòa Ở tổ 1 có cả đặng đạo Nạn nhân khốn khổ của nó bóng dáng của đặng đạo vừa đập vào mắt Thốt nhiên, lầm nghĩ đến ngay những câu thơ tài ác trước đây của mình, đến hình ảnh một đứa bạn nhà nghèo tối nào cũng phải lang thang ngoài đường vất vả, khuân từng bố giác giữa đêm khuya, đỡ đần cho mẹ, sự vất vả đó cũng như lòng Hiếu thảo đó, lâm chẳng bằng một góc, vậy mà nó nỡ đi đặt vẻ cho bạn. Những gì Lâm tình cờ chứng kiến hôm qua, bầu không khí sôi động và náo nhiệt của cuộc tranh tài vừa rồi đã làm nó quên đi. Bây giờ trợt hiện ra một một trong đầu khiến lòng nó bỗng nhói lên một cái và niềm vui trong lòng Lâm chợt vời đi quá nữa. Bất giác, nó cảm thấy hổ thẹn với chàng vỗ tay của bạn bè và với cả phần thưởng trên tay mình. Vì vậy, cả lớp không khỏi sừng sốt khi... Cuối lương bông đùa nhắc lại câu nói của Lâm hôm trước. Bây giờ thì sĩ hoàng hồn sẽ tặng lại phần thưởng cho những bạn có gia cảnh khó khăn chứ. Thế Lâm liền lặng lẽ bước ra khỏi chỗ, đi thẳng lên bàn đầu chỗ đang đạo ngồi với những bước chân dứt khoát và nghiêm trang, trao quái quà vào tay đặng đạo. Đúng vậy, tôi xin tặng phần thưởng này lại cho bạn đặng đạo. Hành động bất ngờ của Lâm khiến cả lớp ngơ ngác chả rõ nó cố tình làm trò hay là thật còn đặng đạo thì sẽ này may làm gì thế Làm sao tao có thể nhận giải thưởng lớn này được tao có giúp bạn học tập hồi nào đâu Lầmể nhiên Bói quà này bây giờ là của tao chứ không còn là của lớp taoo tặng lại cho mày vì tao đã Lầm mới nói tới đó Đặng đạo đã hất tất cắt ngang nay nay Đặng đạo sợ lầm sẽ nói lộ ra câu chuyện tối hôm qua Điều mà trước nay vì mắc cỡ Nó không muốn cho bạn bè biết Nhưng Lâm đâu phải là một thằng khơ Nó đâu có định nói chuyện đó Nó nói chuyện khác Nó nói vì tao đã chót làm mấy câu vẻ chế nhạo mày Và nó ấn mạnh gói quà vào tay đặng đạo Món quà này coi như là lời xin lỗi của tao Tiếng vỗ tay của cả lớp đã ngưng lại, giờ lại vang lên, rầm rộ một lần nữa. Thậm chí chàng pháo tay lần này còn lớn hơn và dài hơn chàng pháo tay khi nãy. Chuyện đã qua lâu rồi, nhắc lại làm chi? Đặng đạo cảm động nói, giọng vui sướng và nhẹ nhõm. Lẽ ra mày lên giữ giải thưởng lớn này làm kỷ niệm. Khi nói như vậy đặng đạo có biết đâu hôm nay thằng Lâm tuy không còn gói quà trên tay nhưng lòng Lâm còn vui sướng hơn nó gấp bội. Hôm nay thằng Lâm được bàn cán sự lớp trao giải thưởng, được bạn bè công khai vỗ tay khen ngợi, được cơ hội xin lỗi đặng đạo một cách đàng hoàng. Nói chung là được rất nhiều thứ mà trước đây nó dại dột đánh mắt, đó chính là giải thưởng lớn của Lâm, cái giải thưởng mà có vét hết quỹ lớp. Cũng không thể nào mua nổi Đó là niềm vui của thí sĩ Hoàng Hôn Thế trong chuyện này, thì sĩ Bình Minh có vui tạo nào không? Tác giả chuyện này có thể thừa ngay với các bạn là vui Tất nhiên, thoạt đầu quý giòm nhà ta có hơi buồn Thậm chí khi nghĩ đến ánh mắt tinh quái của nhỏ Diệp đang đợi mình ở nhà Quý giòm không những buồn mà còn lo nữa Nhưng khi nhỏ hại long trọng cho gói quà vào tay thí sĩ Hoàng Hôn Thì quý giòm không buồn nữa Dù sao thì nó vẫn cảm thấy thi sĩ hoàng hôn quả xứng đáng nhận giải thưởng lớn hơn mình Và đến khi thi sĩ hoàng hôn tặng lại phương thưởng cho đặng đạo một cách hào hiệp Thì thi sĩ bình minh cảm thấy lòng mình như đang có muôn ngạt ti nắng nhấp nháy Nó vui vẻ nói với Tiểu Long Thằng Lâm này hay thật mày ạ Nếu phần thưởng đó về tài tao Tao chả nghĩ ra chuyện tặng cho người khác đâu Tiểu Long nhào mắt Ngay cả người khác đó là tao Mày hả? Quý giòm nhún vải Mày cũng thế thôi Rồi nó buồn miệng à một tiếng như trợt nhớ ra Tao không tặng lại phần thưởng cho mày Nhưng tao sẽ mời mày đến nhà Thấy Quý Giòm ra giọng hào phóng đột nhiên bỏ lực Tiểu Long nôn nao Mời tao đến nhà làm gì? Đãi tiệc hả? Không Quý Giòm tắt miệng cười Mời mày đến ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh Và trống mắt lên xem tao mở quà thôi hi hi. Hết tập 24 Hết tập 24